Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 342 Bí mật của ảnh tử và hồng môn yến 2 Dương Lăng không ngờ có quan hệ với Lý Long Cơ, không thể không khiến cho người ta kinh ngạc. Chẳng qua tin tức này truyền đến tai tiêu duệ đã không còn khiến cho lòng hắn dao động nữa. Vô luận là Dương Lăng là người phức tạp như thế nào đi nữa, vô luận hắn tiếp cận Lý Long Cơ vì mục đích gì, bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Mà rất hiển nhiên Dương Lan là con gái của Dương Lăng, mặc dù trực tiếp hoặc là gián tiếp tham dự vào một số hành động bí mật nhằm đảo điên triều đình đại đường của Dương Lăng, nàng cũng có hiểu biết nhất định đối với một số bí ẩn bên trong. Về phần tổ chức bí mật ảnh tử của Hoàng đế thì nàng không phải là thành viên của tổ chức này, kỳ thật trong lòng tiêu dệ sớm đã có tính toán. Dù sao hắn và ảnh tử đã từng giao thủ vài lần, hay nói cách khác, thủ hạ của Hoàng đế có ảnh tử. Tổ chức tình báo tửu đồ thủ hạ của Tiêu Duệ cũng không phải là đám ăn không ngồi rồi. Ở lại vài ngày với Dương Lan và Ngọc chân trong am nhỏ trên đỉnh Trung Nam Sơn, Tiêu Duệ nhìn theo chiếc xe ngựa chở Dương Lan và Ngọc chân cuốn bụi đi xa, lúc này mới đi xuống chân núi Trung Nam Sơn, quay trở lại Tràng An. Trở lại Trường An đã là hoàng hôn, lúc mặt trời khuất bóng. Nhưng vừa mới tiến vào cửa thành, sắc trời đột nhiên trở u ám, không bao lâu sau thì đổ mưa tí tách. Mưa thu gió thu khiến lòng người buồn bã, Tiêu Duệ ngồi trên ngựa chậm rãi ngẩng đầu nhìn bầu trời thần sắc tràn nập vẻ lo lắng, âm thầm thở dài một tiếng. Trời mưa dần lớn hơn, trên con đường dẫn vào kinh thành người đi đường cũng dần trở nên thư thớt. Tiêu Duệ phóng ngựa ra roi rút cuộc chạy về Tiêu Gia trong cơn mưa to gió lớn. Đứng ở cửa phòng khách nhà mình, nhìn làng mưa càng lúc càng nặng hạt, Tiêu Duệ đột nhiên quay đầu lại nhìn tứ nữ lý nghi, thấp giọng nói, nghi nhi thế cục trường an mấy ngày nay thế nào? lý nghi buồn bã thở dài, không có gì, vẫn như trước thôi. nàng đương nhiên hiểu tiêu dội hỏi cục thế trường an là chỉ tình huống trong cung, cũng chính là đồng tỉnh của thái thượng hoàng và hoàng thượng. mấy ngày nay lý nghi cũng vào cung vài lần, nhưng lý long cơ cự tuyệt gặp mặt nàng, mà quay sang gặp hoàng thượng thì lý kỳ vì quốc sự bận rộn mà từ chối. nhìn thấy vết trách giữa hoàng thất đại đường và tiêu gia càng lúc càng rộng càng lúc càng sâu lý nhi không biết trong lòng mình có vị gì nữa chương cừu liên nhi uyển chuyển đi tới dịu dàng cởi áo choàng cho tiêu duệ nhỏ giọng nói tử trường sản nghiệp của tiêu gia thiết đã dần dần bắt đầu tiêu duệ gật đầu ta hiểu rồi liên nhi chuyển một khoản tiền cho trương võ dương đi quốc khố trống rỗng việc nghiên cứu quân cơ binh khí hỏa khí đều cần tiền muốn bao nhiêu chương cừu liên nhi có chút khó hiểu việc của triều đình lẽ ra phải lấy từ quốc khố ra chứ, sao lại để tiêu gia chúng ta tiêu duệ thở dài tạm thời cần năm nghìn quan chương cừu liên nhi thở dài ừ thiếp biết rồi chương cừu liên nhi xoay người rời đi dưới sự hầu hạ của thị nữ đi về văn phòng thuộc về riêng mình mà lý đằng không lại hung hăng dậm chân buồn bực nói tiêu lan tiêu gia chúng ta làm cho đại đường không ít chuyện mặc kệ là hoàng thượng hay là chúng thần triều đình Chẳng những không lĩnh tình mà ngược lại còn tiền tài là vật ngoại thân, không nhi, nàng không cần lo lắng. Tiêu duệ quay sang nhìn lý đằng không mỉm cười, thuận tay vỗ vỗ bả vai của nàng, ta làm việc từ trước đến nay chỉ cầu không thẹn với lương tâm, là thị là phi hết thảy ân oán tương lai tự có định luận. Đúng rồi, không nhi, tổ chức từ thiện mà nhà chúng ta quản lý đã dần đi vào khuôn khổ, ta thấy như vậy đi, nàng cũng không cần phải đích thân đi làm nữa, dần dần để cho người khác quản lý đi đến thời điểm thích hợp ta sẽ để triều đình tới tiếp quản hay cho một câu chỉ cầu không thẹn với lương tâm một giọng nói vô cùng thanh lợi truyền đến một người mặc chiếc áo tơi màu đen thật dày đội mưa đi qua hành lang gấp khúc chậm rãi đi về phía đám người tiêu duệ lý nghi chư nữ không biết kẻ tới là người phương nào sao lại đi vào tiêu gia, mà nhìn tiêu duệ sắc mặt bình tĩnh chỉ đành phải nghe theo lời hắn lui xuống tiêu duệ phía trước hắt y phía sau hai người một trước một sau tiến vào thư phòng của tiêu duệ, cách một tiếng, cửa phòng đóng lại. tiêu duệ chậm rãi ngồi xuống, thoải mái nói, mời ngồi. đằng sau khăn che mặt của hắc y nhân phát ra tiếng cười khẽ, không mời mà tới. chẳng lẽ quận vương không trách tội ta sao? tiêu duệ khẽ nhếch mép, ta trách tội, ảnh tử cô nương liền không đến sao? chỉ với thủ vệ của tiêu gia có thể ngăn cản được ảnh tử, xuất nhập như quỷ thần sao? Ảnh tử đột nhiên chấn động, khăn che mặt khẽ rung, thật lâu sau mới chần chờ nói, Ngài chúng ta người ngay ăn nói thật tiêu duệ nhất mép cầm lấy chén trà trên bàn uống một hơi cạn sạch, cảm khái nói, ta quả thực đã rất mệt mỏi, ngươi trực tiếp nói đi, Thái Thượng Hoàng muốn ra tay với ta phải không? Hoặc là nói, đó là mục đích chuyến đi lần này của ngươi. Ảnh tử nhìn chằm chằm vào tiêu duệ. Phía sau khăn che mặt thần sắc vô cùng phức tạp, đột nhiên trầm giọng nói, Ngài đã sớm biết như vậy sao còn dám ở một mình trong phòng với ta, chẳng lẽ ngài không sợ ta ám sát ngài? Nếu ngươi thật sự muốn giết ta thì có rất nhiều cơ hội, cần gì phải công khai hiện thân chứ? Mà ngươi đã hiện thân ở trước mặt mọi người chỉ có thể nói ngươi hoặc có sát ý nhưng không có sát khí. Tiêu Duệ chậm rãi xoay lưng lại với ảnh tử, nói ra ý đồ của mình đi. Ảnh tử chậm rãi đứng dậy, giọng nói gần như không thể nghe được, tiêu Duệ, thu tay lại đi ngươi lui một bước đại khái có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý cả đời cần gì phải bêu danh thiên cổ chứ bêu danh thiên cổ tiêu duệ cười lạnh những chuyện tiêu mổ đang làm trên không thẹn với trời dưới không thẹn với dân tất cả đều là vì sự phồn thịnh của đại đường căn bản là không có ý định cướp đoạt giang sơn đại đường thi hành tân chính tương lai là thị là phi tử có công luận còn nữa ta lùi thái thượng hoàng sẽ lùi sao Một khi trong tay ta không có quyền lực, vậy chẳng những tân chính bỏ dở giữa chừng mà thái thượng hoàn tất phải chém giết ta đến thống khoái. Ảnh tử thở dài, ta biết ngài không có lòng riêng, nhưng tất cả mọi việc ngài đang làm. Tiêu Duệ, nghe ta khuyên một câu, lưu cho hoàng thất đại đường một đường cũng chính là lưu cho tiêu gia các ngươi một đường. Người khác có thể không biết nhưng trong lòng ra rõ ràng, ngài sớm đã chuẩn bị xong đường lui. Nếu đã như vậy sao không sớm thu tay lại? Chẳng lẽ muốn phá vỡ quy tắc thần không ra thần, quân không phải quân sao? Tiêu Duệ đột nhiên đứng thẳng dậy nhìn thân ảnh gầy yếu của ảnh tử, mỉm cười nói, lùi không thể lùi, ngươi bảo ta lùi đi đâu? Ta không làm hoàng đế, buông bỏ hoàng vị đã là. Nếu ta muốn cướp đoạt giang sơn của hoàng thất lý đường, Thái Thượng Hoàng còn có thể an gối nơi hậu cung đến hôm nay. Mưu tính làm thế nào trừ khử ta sao? Ha ha, có một vài sự tình ngươi không hiểu. Có vài sự tình ngươi phải hiểu rõ ràng, chính vì nước vì dân, dài có lợi vô hại, hoàn quyền độc tài di hại ngàn năm, ngay cả không có tiêu vệ, tương lai cũng sẽ có người khác thay đổi triều đại, lý đường sao có thể ngoại lệ. Mà chỉ cần mở rộng thi hành tân chính, đại đường ngày phồn thịnh không xa, mà thay đổi chính quyền những chuyện như thay đổi triều đại, hòa loạn chiến tranh cũng sẽ bởi vậy mà bị tiêu trừ. Tên đã bắn đi không thể thu lại, ta đã không thể quay đầu, đại đường cũng thế. Mời chuyển cáo với Thái Thượng Hoàng vài câu. Tiêu Duệ sinh thời tuyệt sẽ không chủ động ra tay với Hoàng Thất, chỉ cần Thái Thượng Hoàng nguyện ý thì Hoàng Thất Đại Đường sẽ vẫn là Hoàng Thất Đại Đường. Nhưng Tiêu Duệ tuyệt không bó tay chịu chết, nếu Thái Thượng Hoàng muốn ra tay với Tiêu Gia, vì tự bảo, vì thê tử và con cái của ta, vậy đừng trách ta không để ý đến tình cảm cha vợ, con rể. Giọng nói âm trầm của Tiêu Duệ truyền vào trong tai ảnh tử, ảnh tử hít sâu một hơi, Tiêu Duệ ngươi đang uy hiếp ta sao tiêu duệ lắc đầu tiêu Mỗ không có ý uy hiếp bất kỳ kẻ nào bao gồm cả ngươi trong đó tiêu duệ tiến lên một bước nhỏ ánh mắt đùa cật lướt qua khăn che mặt bỏ khăn che mặt của ngươi xuống đi ta đã biết ngươi là ai cần gì phải tiếp tục che giấu ở trước mặt ta nữa tiêu duệ nói xong đưa tay ra trong lòng bàn tay một miếng ngọc bội dây đeo đỏ đã hiện ra trước mắt ảnh tử toàn thân run rẩy im lặng rất lâu Đột nhiên đưa tay lên tháo khăn che mặt, thần sắc đỏ bừng, ngươi biết từ lúc nào, rất lâu rồi. Tiêu duệ nhìn khuôn mặt thanh tú trẻ tuổi này, cất tiếng cười lớn, hiện tại ngươi không giết ta, tương lai sẽ không còn cơ hội giết ta nữa, ta có điểm máu chốt của ta, không nên ép bức ta. Ảnh tử biến sắc, xoay người nhẹ nhàng rời đi. Ngày lại từng ngày trôi qua, bình yên không có chuyện gì xảy ra, cũng không có bất kỳ kịch tính nào. Dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của đám người chương cừu Kim Quỳnh và Bùi khoan đại đường tân chính do tiêu duệ dẫn dầu đã dần dần đi vào chiều sâu, cơ cấu chính phủ ở triều đình và địa phương về cơ bản đã xây dựng xong, chính vụ viện và giám sát viện cũng đã được thành lập và hoạt động đi vào quỹ đạo. Các hạng mục tân chính theo chính sách từ chính vụ viện lần lượt ra đời, mau chóng trải qua biểu quyết của toàn thể giám sát viện mà thi hành khắp cả nước. Có điều nằm ngoài dự đoán của tiêu duệ. Không chỉ hậu cung trở nên im lặng mà ngay cả các loại trở ngại trong khi thi hành tân chính cũng không hề xuất hiện. Đề cao địa vị của thương nhân và việc buôn bán, ví dụ như xuất tiến lệnh cưỡng chế đối với tiêu phí phát sinh của giới quyền quý, lại đoạt lấy một bộ phận từ trong tay quyền quý sung nhập vào tài sản quốc gia, sau đó lại thông qua các cơ quan chức năng trong chính vụ viện phân phối cho nông dân, đều được chấp hành vô cùng thuận lợi không xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Đại đường trải qua mùa đông đầu tiên của chế độ tân chính cứ như vậy bình yên qua đi. Tết nguyên tiêu lại tới. Thành trường An so với trước đây càng thêm phồn hoa và náo nhiệt, đám thương nhân được những chính sách tích cực cổ động và dân chúng có được ruộng đất của chính mình mà sung sướng hạnh phúc, trông thành ngoài thành không khí tươi vui như ngày hội. Thái thượng Hoàng có chỉ, mời gia đình tỉnh An quận Vương vào cung ẩm yến. Giọng lanh lảnh của tiểu thái giám mạnh quanh quanh quẩn trong tiêu gia, Tiêu Duệ chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời cao vút không mây, khóe miệng hiện ra nụ cười tựa như có tựa như không. Cái phải đến, rốt cuộc cũng đến rồi. Tiêu Duệ lẩm bẩm tự nói. Quay đầu nhìn tứ nữ Lý Nhi trang phục lộng lẫy, các nàng chuẩn bị xong chưa? Tử trường, Thiếp có cảm giác không đúng, Thái Thượng Hoàng sao lại muốn chúng ta vào cung ẩm yến? Nhi Nhi tỉ tỉ và Thiếp thì không sao, Liên Nhi tỉ tỉ và Ngọc Hoàng tỉ tỉ, tại sao? Lý Đằng không biểu môi, có chút lo lắng nói. Chương 343, Lý Long Cơ và Dương Ngọc Hoàng gặp mặt, 1. Tiêu Duệ mỉm cười, không nhi, không sao cả, nếu Thái Thượng Hoàng đã mời chúng ta sao có thể từ chối được. Ngọc Hoàng à, nàng còn chưa bái kiến Thái Thượng Hoàng nữa, hôm nay ta mang nàng vào cung nhìn xem. Khuôn mặt kiều Mỹ của Dương Ngọc Hoàng hơi ửng đỏ, không nói gì. Kỳ thật mấy năm nay trong lòng nàng nhiều ít có chút buồn bực, nàng không hiểu tiêu lan của mình vì sao ở mỗi thời mỗi khắc luôn duy trì cảnh giác cao với Hoàng đế, luôn luôn ẩn giấu nàng, từ trước đến nay chưa bao giờ để cho nàng có cơ hội nhìn thấy Thái Thượng Hoàng. Nên biết rằng, Lý Long Cơ và Võ Huệ Phi không ít lần tới tiêu gia. Trên mặt tiêu duệ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn dung nhang tuyệt mỹ khuynh thành khuynh quốc của Dương Ngọc Hoàng trong lòng càng thêm bình tĩnh là lúc này cũng nên để lão già nhìn thấy ngọc hoàng hán hoàng trọng sắc tư khuynh quốc ngự vũ đã niên cầu bất đắc dương gia hữu nữ sơ trưởng thành dưỡng tại thâm khuê nhân vị thức thiên sinh lệ chất nang tự khí nhất triêu tuyển quân vương trắc hồi mâu nhất tiếu sanh lục cung phấn đại vô nhân sắc mời các bạn xem lại chương năm tiêu duệ đột nhiên thấp giọng năm Thanh âm rất nhỏ cũng chỉ có Dương Ngọc Hoàng mới có thể nghe được. Dương Ngọc Hoàng sắc mặt đỏ bừng, đột nhiên nhớ lại ở bên ngoài tử quán tại lạc Dương năm đó, tình cảnh nàng và Tiêu Duệ lần đầu tiên gặp mặt, trong lòng kích động, ưng một tiếng lao vào vòng tay Tiêu Duệ. Tiêu Duệ ôm chặt lấy Dương Ngọc Hoàng, thở dài một hơi, Ngọc Hoàng, khổ cho nàng rồi. Bản thân nhiều năm khẩn trương, cẩn thận mọi đường, lo sợ lịch sử tái diễn kiên quyết ngăn chặn mọi cơ hội để lý long cơ và dương ngọc hoàng gặp mặt mà trên thực tế mấy năm nay dưới sự an bại của tiêu duệ dương ngọc hoàng làm việc vô cùng kín đáo khiêm tốn so với lý nhi lý đằng không và chương cựu liên nhi thì nàng rất ít công khai lộ diện thậm chí rất nhiều quý tộc ở trường an gần như đã quên đi ở tiêu gia còn có một phu nhân họ dương dung mạo tuyệt luân Sắc đẹp của Dương Ngọc Hoàng và Dương Lan mỗi người mỗi vẻ sông nàng thắng ở khí chất quyến rũ và phong vận thành thục. so với Dương Ngọc Hoàng thì Dương Lan còn quá gầy và đơn thuần. Tại thời đại đường lấy đầy đặn làm tiêu chuẩn cái đẹp này, nếu Dương Ngọc Hoàng đi trên đường tuyệt đối sẽ hấp dẫn nhiều người chú ý hơn so với Dương Lan. Mà Lý Nhi Tam Nữ mặc dù đều là mỹ nữ xuất chúng sông so với Dương Ngọc Hoàng và Dương Lan thì Tam Nữ còn kém hơn một chút. Chỉ là trong số ba nữ nhân này Lý Nhi đoan trang dịu dàng khí chất cao quý lý đặng không hồn nhiên dám làm dám chịu mà chương cựu liên nhi tại nữ là thiên tài quản lý việc buôn bán những tính cách này đủ để bù đắp cho sự khuyết thiếu về dung nhang của các nàng rốt cuộc đã không cần phải lo lắng sợ hãi điều gì nữa tiêu duệ nhịn không được cười lên ha hả phất tay người đâu chuẩn bị xe ngựa vào cung bắt phong hô khiếu tay lương lộ màng màng qua bích phím hoàng trần dịch nghĩa Đường tay lương gió bắc thét gào sa mạc mênh mông bụi vàng khắp nơi, đám người Dương Lang bảo vệ Ngọc Chân vừa mới chạy đến Ngọc Môn Quan. Trên trời bỗng nhiên đổ tuyết lớn. Mấy năm nay rất khó nhìn thấy trận tuyết nào rơi liên tiếp vài ngày, cho nên con đường phía trước và sau quan đều bị tuyết bao phủ dày đặc. Mặc dù mặt trời lên cao nhưng vẫn còn những bông tuyết rơi xuống. Ngọc Chân mặc áo khoác lông cừu thật dày, cùng với Dương Lang cũng bao bọc trong lớp áo ấm dày cộm. Sống vai đứng trong tuyết, mắt nhìn theo con đường phía đông. Điện hạ, hà tay khó rơi tuyết, tuyết lại rơi trước tết nguyên tiêu lại càng khó gặp. Bông tuyết bay bay, dương lang lúc này mới chân chính thả lỏng tâm tình, khôi phục lại vài phần tinh nghịch của cô gái tuổi thanh xuân. Đưa tay bắt lấy bông tuyết trong suốt, hi ha cười nói. Khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc chân đã đỏ bừng rác buốt vì gió tay bắt. Nàng dịu dàng nhìn Dương Lan lại nhìn về phía trường An trong lòng muôn vạn cảm xúc đau khổ biệt ly bắt đầu nổi sống. Hương Sơn sơ hạng lâm ẩn diễm, cố thành sương nhiễm. Quang hút nhật đông thăng, hoa quan nghe hiến. Mạng thiên tân phân, uy tuyết diên. Phi hoa lạc sử, kính tùng chi trầm, tương khỏa thanh ti giữ quân miên. Niệm tích sầu, kim tích cố kim tích, minh tích hà an. Hữu thị nhất niên hảo đông, khước bi tư thường khiếp lộ phiên phiên. Ức hoa hạ thiếu niên, phong suy tả kiên. Túy tử hồng chúc, mật ngữ ngôn liên. Phán tử chi mâu, khiên chi tử nhu, du du tảo xuân nhật dục hoàng. Việt minh niên, chích hữu tùng y nhiên, phục tuyết tầm nang. Xin nhờ các bạn hữu có lòng dịch giúp bài thơ này. Ngọc chân buồn bã năm, dương lan vỗ tay cười nói, Điện hạ quả nhiên là tài hoa hơn người, Lan nhi thấy, bài thơ này của người so với quận vương, đại tài tử danh chấn thiên hạ cũng không hề thua kém ngọc chân thu tay vào trong tay áo buồn bã thở dài lan nhi đừng điện hạ này điện hạ nọ nữa hiện giờ ta chẳng qua chỉ là một kẻ bị người vứt bỏ đến tay vực ăn nhờ ở đậu không biết có được người ta chào đón hay không điện hạ sao lại nói như vậy quận vương đã nói điện hạ và dương lan đột nhiên hiện ra nụ cười giảo hoạt ghé sát tai ngọc chân thì thầm vài câu thân người ngọc chân khẽ run rẩy hai gò má ửng hồng Trong lòng giống như lửa đốt đứng ở đó mặc cho gió thổi tuyết rơi, ngây ngốc đứng đó. Hạnh phúc không đến quá sớm, cũng không đến quá muộn, mà đến quá đột ngột. Mặt trời trên cao lười nhác tỏa ánh sáng ấm áp xuống mặt đất. Đại đường thăm cung Nguyên Nga sừng sững, được dát một lớp bạc óng ánh. Người trên đường như nêm. Xe ngựa của Tiêu gia chậm rãi tiến về phía trước, người đi đường không những không né tránh mà ngược lại còn cười nói nghiêng người nhìn vào xe ngựa. Tiêu duệ tay nắm trọng quyền nhưng hắn không giống với đám quyền quý đại đường, khi ra ngoài khu chiên giống trống ồn ào, mặc dù xuất phát từ sự lo lắng về mặt an toàn cũng dẫn theo không ít hộ vệ, nhưng chỉ đám hộ vệ chỉ yên lặng bảo vệ trước và sau xe ngựa, cũng không có hành động quấy nhiễu người dân. Gặp phải dòng người cản trở, hắn còn dừng xe lại chờ đợi, thậm chí còn trực tiếp nhảy xuống xe tùy ý tán gẫu với dân chúng ở bên cạnh mấy câu việc nhà. Thời gian lâu dài. Dân chúng Trường An đã quen với hành động này của Tiêu Duệ Quận Vương, Tiêu Quận Vương Người hai bên đường tuyền ra tiếng bàn tán si sao Tiêu Duệ từ trong xe ngựa nhô đầu ra mỉm cười vẫy tay chào những người bán hàng bên đường Xem như là một cách chào hỏi Một đường đi rồi ngừng, ngừng rồi lại đi tiếp Mất nửa canh giờ mới vào đến hoàn thành, đi đến bên ngoài hoàng cung Cánh cửa cung đỏ đậm chậm rãi mở ra lý tự nghiệp dẫn theo hơn một trăm danh thiết vệ quân tự an tây xung làm vũ lâm quân sớm đã xếp thành hàng chờ ở cửa quận vương lý tự nghiệp một thân giáp trụ uy phong lẫm liệt ông quyền nói mạc tướng giáp trụ trên người không thể toàn lễ mong quận vương thứ tội tiêu duệ mỉm cười khoác tay nói tự nghiệp không cần phải nhiều lễ như vậy tự nghiệp bỗng nhiên bước nhanh tới gần xe ngựa ghé tai tiêu duệ lo lắng nói nhỏ lần này xin để các huynh đệ vào cung bảo vệ quần vương mạc tướng lo lắng tiêu duệ nhếch mép không cần phải vậy chẳng qua tự nghiệp ngươi dẫn quân tùy thời đợi lệnh nếu như bổn vương thật sự bị thái thượng hoàng lưu lại trong cung vậy phiền toái các huynh đệ tiến cung đón ta ra a a không cần khẩn trương quá bổn vương chỉ mang theo nghi nhi bọn họ tiến cung cùng thái thượng hoàng hoàng thượng ăn một bữa cơm mà thôi đâu cần hưng sư động chúng như vậy trong mắt lý tự nghiệp chợt lóe lên một tia dữ tợn không nói gì nữa chỉ im lặng lùi sang một bên lại ông quyền cao giọng nói mạc tướng tuân lệnh thủ vệ hoàn thành bảo vệ thái thượng hoàng hoàng thượng và quận vương chính là chức trách của mạc tướng tuyệt không dám chậm trễ tiêu duệ thản nhiên cười buông rèm xe xuống trong xe rộng rãi thoải mái bốn người lý nghi thần sắc khác nhau dương ngọc hoàng và chương cừu liên nhi bởi vì là lần đầu tiên vào cung Nhiều ít có chút tò mò, đang tụ tập ở đằng sau một cái cửa xe khác, nhìn qua rèm che đánh giá phong cảnh hoàng cung, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng trầm trồ tán thưởng, mà lý đằng không đi vào hoàng cung giống như nhà mình, tự nhiên là không có bao nhiêu hứng thú. Lý nghi lại có chút lo lắng nhìn tiêu Duệ, trong lòng có rất nhiều lời muốn nói nhưng một câu cũng không thể nói ra khỏi miệng. Thông minh như lý nghi, đối với vị công chúa sinh sống trong cung tự nhỏ như nàng mà nói. Nàng đã mơ hồ dự cảm được sắp xảy ra chuyện gì đó. Nhưng nàng lại không thể nói, cũng không có cách nào để nói. Nàng cũng không thể nói với trượng phu của mình rằng Người nhà mình sắp giết chàng, chàng đừng vào cung nữa. Nghiêm khắc mà nói, nàng thật sự lo lắng không phải là an toàn của tiêu duệ và những người này, mà là lo lắng thay cho đám người Lý Long Cơ và Lý Kỳ. Lấy sự hiểu biết của nàng về tiêu duệ, hắn tuyệt sẽ không biết trên núi có hổ còn đi vào trong núi ngu xuẩn đưa mình vào hiểm cảnh nhất là vào loại cục diện căng thẳng dương cung bạc kiếm như hiện nay nhìn thần sắc bình tĩnh của hắn tất nhiên đã sớm có sự chuẩn bị mới vừa rồi nội dung sâu xa của đoạn đối thoại ngắn giữa tiêu duệ và lý tự nghiệp rơi vào tai lý nghi làm cho tâm tình của nàng càng thêm phức tạp tử trường lý nghi do dự thật lâu vẫn nhịn không được khẽ gọi một tiếng tiêu duệ cười dài thần sắc tươi sáng nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của lý nhi dịu dàng nói nghi nhi nàng yên tâm đi tất cả rồi sẽ trở nên tốt đẹp lý nhi thở dài nhẹ nhàng rút bàn tay mình về trong mắt lộ ra muôn vàn loại cảm xúc rối rắm tử trường đáp ứng ta đừng để ta không còn mặt mũi gặp người trong thiên hạ nếu như thật sự là như vậy nghi nhi chỉ có thể lý nhi nức nở muốn khóc lý đằng không hiểu được tâm trạng lúc này của lý nhi cũng buồn bã ông lấy bả vai nàng nhìn không được mở miệng trấn an nói nghi nhi tỉ tỉ tỉ không nên như vậy tiêu duệ thở dài nghi nhi ta cũng không muốn như vậy chuyện này sớm hay muộn cũng phải có một cái kết cục nàng yên tâm đi ta tự có chừng mực nói xong tiêu duệ không nói thêm gì nữa quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe ngựa dừng lại tiêu duệ dẫn đầu bước xuống xe sau đó lý nghi các nàng cũng lần lượt bước xuống cứ như vậy, dưới sự bảo vệ của mười mấy thị vệ, tiêu duệ mang theo bốn vị mỹ nữ tuyệt sắc dọc theo con đường nhỏ yên tĩnh trong cung, chậm rãi đi về phía cung thất của lý long cơ. tiểu thái giám mạnh quan vội vàng chạy tới, hỗn hển hô lên, quận vương, quận vương. tiêu duệ dừng bước, chậm rãi quay người lại, lặng lặng đứng đó. mạnh quan cúi người hành lễ, quận vương, hoàng thượng phái nô tài đến mời quận vương đến ngự thư phòng một lát. tiêu duệ ô một tiếng. Hoàng thượng không ở trong tẩm cung của Thái Thượng Hoàng sao? Chương 344, Lý Long Cơ và Dương Ngọc Hoàng gặp mặt, 2 Mạnh quan kính cẩn cười, quần vương, Hoàng thượng đã vào cung Thái Thượng Hoàng từ sớm, vừa mới trở về được một lát, đang ở trong ngự thư phòng. Hoàng thượng dặn nô tại ở chỗ này chờ đợi, người nói một khi nhìn thấy quận vương và công chúa cùng với các vị phu nhân tiến cung lập tức mời quận vương đến ngự thư phòng gặp mặt tiêu duệ thản nhiên cười nụ cười chăm chọc nơi khóe miệng càng thêm dày đặc hắn gật đầu cao giọng nói nghi nhi các nàng an tâm chờ ta tới ngự thư phòng bái kiến hoàng thượng một lát sẽ quay lại mạnh Quang dẫn đường đi gió bắt gào thét cắt trác mặt người đi mạnh Quang đi trước dẫn đường tiêu duệ khoác áo choàng dày đi phía sau không lâu sau đã đi tới trước của ngự thư phòng mạnh quan cúi người hành lễ thấp giọng nói quận vương hoàng thượng đang chờ ở bên trong nô tài xin cáo lui tiêu duệ mỉm cười ngươi đi đi tiêu duệ thoáng do dự đẩy cửa mà vào cánh cửa dày nặng phát ra một tiếng giác chén trà trong tay lý kỳ thoáng run rẩy nước trà nóng trào ra ngoài rơi xuống mặt bàn hắn đang lấy lại bình tĩnh thì tiêu duệ đã xốc trệm lên đi đến trước mặt hắn Lý Kỳ ánh mắt phức tạp. Chăm chú nhìn tiêu Duệ đứng gần trong gan tất. Trường An yên lặng cuối người hành lễ, thần tiêu Duệ báo kiến hoàng thượng, không biết hoàng thượng triệu kiến vi thần, quận vương tiến cung hẳn là đến dự ẩm yến của thái thượng hoàng. Lý Kỳ nhẹ nhàng nói, đặt chén trà xuống bàn, sau đó rút cánh tay trắng nõn trở về. Tiêu Duệ gật đầu, không sai, thần nhận được lời truyền triệu của thái thượng hoàng, triệu thần và bốn vị thê tử của thần tiến cung dự tiệc. Thần không dám chậm trễ, lập tức cùng nghi nhi các nạn tiến cung. Quận vương. Lý kỳ khẽ thở dài, tỷ phu, có lẽ huynh nói rất đúng. Đệ thật không nên làm vị hoàng đế hữu danh vô thực này. Nếu như không làm hoàng đế, chúng ta cũng sẽ không biến thành loại tình cảnh xấu hổ như ngày hôm nay. Tiêu duệ nhíu mày, hoàng thượng sao lại nói như vậy? Thái thượng hoàng tuổi già sức yếu ngôi vị truyền cho thái tử. Hoàng thượng đăng cơ làm tân hoàng. Đây là việc thiên kinh địa nghĩa. Lý Kỳ liếc nhìn tiêu Duệ một cái, không khỏi có chút tức giận buồn bực nói, tỷ phu, chuyện đã đến nước này rồi huynh còn nghĩ một đằng nói một nẻo sao? Ngày hôm nay, nơi này không có người ngoài cũng chẳng có hoàng đế, ngươi cứ xem đệ như là thịnh vương Lý Kỳ trước kia. Đệ chỉ muốn hỏi huynh một câu thôi, huynh thật sự không có lòng xưng đế vương sao? Hoàng thượng, thần sớm đã nói rồi, thần tuyệt đối không có lòng soán vị. Trước không có bây giờ không có và sau này sẽ càng không có. Tiêu Duệ thẳng nhiên nói, Hoàng thượng xin hãy yên lòng, chỉ cần tân chính có hiệu quả, Tiêu Duệ nhất định sẽ cấp cho Hoàng thượng một cái công đạo khiến người vừa lòng. Công đạo Lý Kỳ đột nhiên cười khổ, tỷ phu, hiện tại đệ còn giống một vị hoàng đế sao? Việc của quốc gia có đám người chương cựu kiếm quỳnh của quốc vụ viện làm, quân quyền có tỷ phu nắm giữ. Mà cái gọi là quyền giám sát kia cũng do đám học sĩ bùi khoan nắm lấy. Đệ là gì? Một hình nộm ngồi trên ngôi vị hoàng đế nhìn xem náo nhiệt hay là một con rối bày ra trước mặt dân chúng đại đường. Huynh nói thật cho đệ biết, đệ là gì? Đám triều thần bên ngoài không còn kính sợ đệ nữa, trong cung từ thái thượng hoàng trở xuống mắng chửi đệ là tội nhân của hoàng thất Lý Đường. Tỷ phu, Huynh nói đi đệ phải làm sao đây? Lý Kỳ đột nhiên đứng dậy, kích động lớn tiếng nói nếu như hoàng đế là như vậy, đệ còn để làm gì? tỷ phu, hoàng vị này đệ không muốn tặng cho huynh thế nào? không khí trong ngự thư phòng nhất thời trở nên nặng nề, yên lặng không một tiếng động, có có thể nghe được tiếng hít thở dồn dập của lý kỳ. tiêu duệ cảm thán thở dài, không biết hoàng thượng suy nghĩ thế nào, như thế nào mới giống một vị hoàng đế. lý kỳ nghe xong lời này, ngược lại sửng sốt, hắn do dự một hồi, tự nhiên là giống phụ hoàng giống hoàng đế các triều đại trước tiêu dội biểu môi quần lâm thiên hạ cao cao tại thượng tam cung lục viện cẩm yên ngọc thực sinh sát trong tay muốn thế nào là được như thế ấy nói theo tính tình của hoàng đế trời là lão đại hoàng đế là lão nhị như vậy mới giống một hoàng đế xin hỏi hoàng thượng trong lòng người suy nghĩ như vậy có phải hay không lý kỳ đỏ mặt hoàng quyền chí cao vô thượng trong thiên hạ không gì không tuân phục Chẳng lẽ các triều đại có vị hoàng đế nào là không như vậy? Tại sao đến trẫm lại biến thành vị hoàng đế vô dụng như thế này chứ? Tiêu Duệ lắc đầu, hoàng thượng, người hãy tự hỏi lòng mình, thiên hạ đại đường này, ngàn vạn dặm giang sơn thật sự là thuộc về lý gia sao? Thiên hạ là của người trong thiên hạ mà không phải của hoàng thất lý đường. Tiêu Duệ ngừng lại một lát rồi nói tiếp, triều đại thay đổi là chuyện bình thường chỉ có quốc gia là tồn tại vĩnh cửu. Nếu hoàng thất lý đường có thể đoạt được thiên hạ từ trong tay dương gia, sau này hoàng thượng có thể đảm bảo được sẽ không ai đoạt đi giang sơn từ trong tay hoàng thất lý đường. Thần hiện tại thi hành tân chính, một là vì trả lại quyền cho người trong thiên hạ, thiên hạ là của người thiên hạ tự nhiên do người trong thiên hạ cộng đồng quản lý. Hai là vì giữ cho hoàng thất trường tồn. Hoàng thượng có cẩn thận suy nghĩ đến, sau khi thi hành tân chính, hoàng thượng mặc dù mất đi quyền lớn nhưng hoàng thượng cũng đồng dạng thu hoạch được rất nhiều. Phóng ánh mắt ra xa, tương lai đại đường càng thêm phồn vinh. Dân giàu nước mạnh, quốc phú binh cường. Sau khi nước giàu binh cường có thể mở rộng bờ cõi, một lần nữa mở ra sự nghiệp to lớn. Đến lúc đó hoàng thượng ngồi hưởng thanh danh minh quân thịnh thế, vĩnh viễn lưu truyền đến muôn đời. Tiêu duệ cũng kích động đứng dậy, không chỉ hoàng thượng, từ con cháu sau này của hoàng thượng đều có thể ngồi hưởng vinh quang, hoàng tộc truyền đời trăm ngàn năm không bao giờ thay đổi. Hoàng thượng nghĩ mà xem, so với vinh quang muôn đời thì sự được mất trước mắt có tính là gì? Trước đây thần đã từng kể với hoàng thượng, ở quốc gia mang di phương Tây xa xôi kia. Phần lớn là thể chế quân chủ lập hiến, hoàng thượng là hoàng thượng, quốc gia là quốc gia, triều đình là triều đình, không thể vì một tên hôn quân mà mất nước, cũng sẽ không vì thần tử nghịch tặc mà loạn lạc, hoàng thượng hà cớ gì phải luôn ưu tư trong lòng. Sao không mở rộng lòng mình? Tâm tình thoải mái làm một vị hoàng đế đại đường anh minh cơ trí, tiêu diêu tự tại. Xử lý việc nước chính là trách nhiệm của thần tử, chính vụ có giám sát viện giám sát đôn đốc cho nên không dám lơi lỏng và không làm tròn trách nhiệm. Mà hoàng thượng, làm tốt chuyện của hoàng thượng là được rồi. Nếu như so sánh đại đường giống như một con thuyền lớn thì hoàng thượng chính là thuyền trưởng, mà thần dân trong thiên hạ chính là thủy thủy đoàn, chẳng lẽ hoàng thượng không muốn làm một vị thuyền trưởng định hướng cho con thuyền? mà ngược lại muốn đích thân đi làm tạp dịch mới được sao? Tiêu Duệ nói đến câu cuối cùng, giọng điệu đã trở nên nặng nề mang hàm nghĩa sâu xa. Nhưng nghe ra được sự chân thành trong lời nói của Tiêu Duệ, lý kỳ thở dài không nói gì nữa. Lời này của Tiêu Duệ, hắn mặc dù nghe không hiểu nhưng muốn hắn bởi vậy mà khai sáng bầu trời mới, quả thực là một việc không có khả năng. Cảm giác mất đi đại quyền và cảm giác phẫn uất buồn bực, có lẽ chỉ có thời gian mới có thể làm dịu đi được. Tiêu Duệ thở dài, quan niệm của mình vượt quá thời đại quá dài, Lý Kỳ đương nhiên là không thể tiếp thu được. Nhưng hắn có thể làm, có thể nói cũng chỉ có như vậy mà thôi, có thể hiểu, có thể chấp nhận hay không thì đó lại là chuyện của Lý Kỳ. Hoàng thượng, thời gian không còn sớm nữa, thần phải đến chỗ Thái Thượng Hoàng dự tiệc. Nếu không còn phân phó gì khác nữa, thần xin cáo lui. Tiêu Duệ cuối người nói. Lý Kỳ im lặng không nói tiêu duệ xoay người chậm rãi rời đi lý kỳ nhìn theo thân ảnh phiêu giật sắp biến mất trong tầm mắt mình sắc mặt nhằn nhúm cúi đầu thì thào tỷ phu để nghe lời huynh tiêu duệ đột nhiên quay đầu lại nụ cười phi thường sáng lạn hoàng thượng rốt cuộc đã quyết định tỷ phu huynh không phải đến chỗ phụ hoàng nữa huynh hồi phụ trước đi việc trong cung nơi thái thượng hoàng để tự biết cách xử lý lý kỳ mệt mỏi khoác tay áo thở dài một hơi Những lời này của Hoàng thượng, từ bước đầu tiên thần bước vào cung, chính là đợi nghe lời này. Tiêu Duệ bước nhanh tới, nhẹ nhàng vỗ bả vai Lý Kỳ, Hoàng thượng. Nếu thần đã dám đến thì không có gì phải sợ hãi cả. Cho dù là Thái Thượng Hoàng. Lý Kỳ sắc mặt biến đổi, đứng bật dậy, tỷ phu, Hoàng thượng, thần rất cao hứng. Tiêu Duệ mỉm cười, Hoàng thượng rốt cuộc đã trưởng thành. Hoàng thượng phải hiểu rõ điều này, thần thi hành tân chính cho dù hoàng thượng không hiểu thậm chí trong lòng oán giận. Trong lòng hoàng thượng rõ ràng, thần có tình cảm sâu đậm đối với hoàng thượng. Lùi một bước mà nói, ngay cả thần sáng vị làm đế, hoàng thượng cho dù không làm hoàng đế cũng có thể an hưởng phú quý một đời. Nhưng nếu để thái thượng hoàng phục hồi, chờ đợi hoàng thượng chỉ có một con đường, tử vong. Trong mắt thái thượng hoàng, hoàng thượng chẳng qua chỉ là một quân cờ, lúc nào cũng đều có thể vứt bỏ, trước kia là vậy, hiện tại vẫn là như vậy không chỉ hoàng thượng dù là lý hành cũng chỉ như vậy mà thôi trong lòng thái thượng hoàng chỉ có quyền lực vì quyền lực ông ta có thể vứt bỏ tất cả mọi thứ xin hỏi hoàng thượng để cho một kẻ như thái thượng hoàng làm hoàng đế thật sự là một việc rất hạnh phúc sao tiêu duệ đột nhiên bắt lấy tay lý kỳ bàn tay run nhè nhẹ cao giọng cười hoàng thượng thần cáo lui tất cả sẽ chấm dứt từ ngự thư phòng đi ra trong lòng tiêu duệ trở nên thoải mái hơn rất nhiều ngay cả bước chân cũng trở nên khoan khoái hơn hắn lo lắng nhất chính là lý kỳ hùa theo lý long cơ làm khó mình từ thái độ của lý kỳ hôm nay mà xem hắn rõ ràng đã có sự chuyển biến mặc dù hắn không nói rõ lý long cơ rốt cuộc muốn làm gì nhưng đối với tiêu duệ mà nói như vậy đã đủ rồi lý nghi lo lắng bất an đứng ngồi không yên thấy tiêu duệ đi về vội vàng đi tới nên đón hỏi tử trường hoàng thượng tìm chàng tiêu duệ cười ha ha nghi nhi nàng yên tâm đi hoàng thượng triệu ta đến chẳng qua chỉ là muốn nói chuyện với ta mà thôi trong tẩm cung của lý long cơ cung nữ thái giám người qua kẻ lại thoàn thoát trong đại điện bày biện yến tịch phong phú tiếng nhạc hoa lệ lả lướt lý long cơ một thân long bào mới tin hiên ngang đứng ở của cung nhìn ra phía bên ngoài cửa cung sau lưng lão lý hành sắc mặt có chút khẩn trương trên con đường cách đó không xa tiêu duệ tay trái nắm dương ngọc hoàng tay phải dắt lý nghi sau lưng là chương cừu liên nhi và lý đằng không cùng nhau đi về phía này chương ba trăm bốn mươi lăm lý long cơ và dương ngọc hoàng gặp mặt ba gió rét lạnh buốt làm khuôn mặt anh tuấn của tiêu duệ đỏ bừng mà khói trắng theo từng nhịp thở của hắn bốc lên nơi khóe miệng Lý Long Cơ nhìn thân ảnh của Tiêu Duệ bước tới càng lúc càng gần, tâm trạng của lão vô cùng phức tạp và khó chịu. Mới bắt đầu, quả thực lão có phần tán thưởng đối với Tiêu Duệ, nhưng về sau, Tiêu Duệ bị lão khống chế biến thành một quân cờ, trước là dùng với Lý Lâm Phủ, sau là Lý Tông. Mà khi Lý Long Cơ nhận thấy Tiêu Duệ không dễ dàng bị khống chế giống như lão tưởng tượng thì trong lòng lão đã có ý nghĩ chèn ép hắn. Nhưng kết quả lại không như ý nguyện Cùng với chuyện phản loạn của Lý Tông Tất cả mọi việc thoát khỏi tầm kiểm soát của lão Không những để cho tiêu vệ khống chế đại đường triều đình Mà chính bản thân lão, Thái Thượng Hoàng Cũng hoàn toàn bị hắn đuổi đi Thần tử phản bội, đại quyền mất đi Từ hoàng đế đại đường cao cao tài thượng Đến Thái Thượng Hoàng lui về hậu cung Chỉ có thể nghe đàn hát giải khuây Tâm tình của Lý Long cơ biến xấu và cực kỳ phẫn nộ Có thể nghĩ mà biết được lưỡi giận hừng hực thiêu đốt lòng lão lão rốt cuộc đã không ác chế nổi lão quyết định đi một nước cờ hiểm sát cơ nơi khóe mắt chật lóe rồi biến mất nhưng sát cơ của lão ngay lập tức bị thay thế bởi sự rung động ánh mắt của lão sau khi rời khỏi người tiêu duệ liền dán chặt vào người dương ngọc hoàng đi bên cạnh tiêu duệ dục vọng ẩn sâu trong lòng lý long cơ gần như bị nữ tử xinh đẹp không gì sánh được ở trước mắt này câu dẫn ra đôi mắt nàng đen lấy trông như hồ nước dáng người đầy đặn thước tha dung mạo diễm lệ mà quyến rũ nụ cười khuynh thành tà áo bay bay lý long cơ như mê như say sức hấp dẫn của thiếu phụ nhân xa lạ này khiến cho lão nhớ đến võ huệ phi năm đó một làn gió thơm chợt ùa đến tiêu duệ dẫn theo bốn nàng đã đến gần tiêu duệ liếc nhìn lý long cơ một cái nhìn thấy lão thần sắc mơ màng thậm chí có thể nói là si mê trên khuôn mặt già nua hiện lên sắc hồng ánh mắt dừng ở trên người dương ngọc hoàng thật lâu không chịu rời đi khóe miệng hắn không khỏi hiện ra một tia cười lạnh lẽo mặc dù nụ cười này của tiêu duệ được che giấu vô cùng tốt nhưng vẫn rơi vào trong mắt lý nghi đôi mày liễu của lý nghi chợt nhăn lại nhìn thấy lý long cơ thất thố nhìn chằm chằm vào dương ngọc hoàng trong lòng không khỏi run rẩy nàng chợt nhớ lại cuộc đối thoại năm xưa mà tiêu duệ đã từng nói với nàng tức giận trừng mắt với lý long cơ cúi đầu ho khan hai tiếng tiêu duệ cuối người hành lễ thần tiêu duệ bái kiến thái thượng hoàng nghi nhi dương ngọc hoàng chương cừu liên nhi lý đằng không bái kiến phụ hoàng thái thượng hoàng tứ nữ đứng phía sau tiêu duệ cũng cuối người thi lễ lý long cơ giật mình lúc này tinh thần mới từ trên người dương ngọc hoàng thu hồi trở lại lão nhìn đám người tiêu duệ đang cuối người thi lễ ở trước mặt mình không ngờ cảm khái thở dài tiêu ái khanh bình thân các người cũng bình thân cả đi Lý Long cơ dưới sự hầu hạ của thái giám và cung nữ dẫn đầu đoàn người bước vào trong cung điện. Nhưng chưa đi được mấy bước thì lão lại quay đầu lại nhìn Dương Ngọc Hoàng, mặc dù mạnh mẽ giấu diễm nhưng vẫn không thể nào che giấu hết dục vọng không lời trong đáy mắt. Lão không hiểu tại sao vừa nhìn thấy nữ tử này trong lòng lập tức tràn ngập dục vọng chiếm hữu. Lão thậm chí còn muốn bước tới ông nữ nhân này vào lòng, yêu thương một trận. Không thể thoát khỏi dục vọng đột ngột phát sinh khiến cho Lý Long Cơ âm thầm sinh ra vài phần cảnh giác. Lão cắn răng lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nói, vị này chính là... Dương Ngọc Hoàng có chút xấu hổ lùi về phía sau một bước. Ánh mắt thèm khát trắng trợn của Lý Long Cơ khiến cho nàng cảm thấy rất không thoải mái. Tiêu duệ hờ hững cười nói, Thái Thượng Hoàng, đây cũng là thê tử của thần, Dương Ngọc Hoàng. Lý Long Cơ à lên một tiếng rồi đi vào trong đại điện trên bàn ti. Theo thường lệ là màn ca vũ lả lướt, mà trong khoảng thời gian đàn hát này Tiêu Duệ phát hiện thấy hơn phân nửa ánh mắt của Lý Long Cơ là cố ý nhìn về phía Dương Ngọc Hoàng, vẻ chán ghét nơi khóe miệng hắn càng lúc càng đậm. Từ lúc biết được sự trong sạch của ngọc chân bị hủy trong tay lão, trong lòng hắn tràn đầy sự căm hận đối với lão ta. Lý Long Cơ thoải mái uống rượu, còn lẩm bẩm ngâm sướng theo tiếng nhạc. Tiêu Duệ đột nhiên đứng dậy khoát tay, Đám nhạc công giật mình kinh hãi, nhanh chóng dừng chơi nhạc, mà mười mấy vũ nữ cũng xấu hổ từ từ thu hồi vấy áo đang bay múa, động tác bay múa cứng nhắc giữa không trung. Thái thượng hoàng nhận bữa tiệc này thần có một ca lệnh, nguyện ý năm sướng trợ hứng cho Thái thượng hoàng. Tiêu Duệ cao giọng hô lên. Lý Long Cơ nhướng mày, trầm ngâm một hồi, sau đó gật đầu, Tiêu Ái Khanh tài danh nổi tiếng khắp thiên hạ, đã có ca lệnh không ngại năm lên ngươi ta, quân thần cùng vui. Tiêu Duệ cười, người đâu dân giấy bút lên. Cao lực sĩ vội vàng gọi người đưa giấy bút lên. Tiêu Duệ cúi đầu trầm tư một hồi sau đó hạ bút như bay, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người thoang thoát viết. Sau khi viết xong, Tiêu Duệ không lập tức ngâm lên mà đi lại chỗ nhạc phường, thuận tiện gọi một ca nữ xinh đẹp tới. Tiêu Duệ cúi đầu nói với nhạc công và ca nữ về ca lệnh. Hai cha con Lý Long Cơ và Lý Hanh lạnh lùng ngồi xem. Một kẻ dùng ánh mắt nóng bỏng quét trên người dương Ngọc hoàng, sát khí trong lòng càng thêm dày đặc. Mà kẻ còn lại thì trong lòng lo lắng không yên. Kỳ thật đối với Lý Hành mà nói, hắn không hề tán thành âm mưu nguy hiểm lần này của Lý Long Cơ, mượn cơ hội ẩm yến trong cung ám sát tiêu Duệ. Loại hành vi này quả thật là quá điên cuồng. Trước mắt tiêu Duệ tay nắm trọng quyền, trong ngoài cung đều có tai mắt thủ hạ của hắn, vạn nhất. Cho dù giết được Tiêu Duệ rồi thì như thế nào? Trước mắt đám người Chương Cừu Kim Quỳnh đang nắm giữ triều đình kia không phải có quan hệ thông gia với Tiêu gia thì cũng có quan hệ thân mật. Bọn họ có thể trơ mắt làm ngơ để cho Lý Long Cơ khôi phục ngai vàng sao? Chỉ sợ, cho dù Tiêu Duệ chết đi Lý Long Cơ cũng không thể đoạt lại được hoàng vị, trừ phi đám người Chương Cừu Kim Quỳnh đều điên hết rồi. Nhưng Lý Long Cơ hiển nhiên không để điều này vào trong mắt. Theo ông ta thấy chỉ cần tru diệt Tiêu Duệ Sau đó đăng cơ hô một tiếng, quần thần đại đường sẽ tiếp tục hiệu trung với lão. Còn về Lý Kỳ hoàng đế đại đường hiện tại, ở vị trí nào thì quay về chỗ đó. Mặc dù ngoài miệng lão luôn nói không có lòng khôi phục lại ngai vàng nhưng trong lòng lão, ngay cả Lý Hanh, lão cũng có thể động huống chi là Lý Kỳ. Lý Hanh không biết trốt cuộc Lý Long Cơ sẽ ra tay với tiêu Duệ như thế nào. Ảnh tử trong miệng lão cho đến hôm nay vẫn không thấy bóng dáng đâu. Nhưng Lý Hành không cho rằng Lý Long Cơ sẽ thành công. Thậm chí khi Tiêu Duệ đồng ý vào cung dự tiệc, Trong lòng Lý Hành mơ hồ cảm thấy không ổn. Phụ hoàng quả thực là già lú lẫn rồi. Ông ta đã bị lửa giận và lòng đố kỵ thiêu đốt đầu óc, cũng không nhìn xem nếu Tiêu Duệ dám mang mấy người đàn bà của mình vào cung, hắn có thể không chuẩn bị gì sao. Không nói đến cái khác. Chỉ riêng Lý tự nghiệp kia dẫn theo mấy ngàn quân sĩ thiết vệ an tây như lan như hổ đang ở bên ngoài cung đợi lệnh. Một khi trong cung có bất kỳ động tĩnh nào lập tức sẽ đánh giết vào cung. Đến lúc đó, chỉ sợ hoàng thất đại đường. Lý Hanh hít vào một hơi khí lạnh, trong lòng càng thêm hoảng sợ, hắn muốn nói với Lý Long cơ một hai câu nhưng không biết phải mở miệng như thế nào. Lý Hanh cẩn thận liếc mắt nhìn Lý Long cơ một cái. Nhìn thấy thần sắc của lão khi thì đỏ bừng khi thì trắng bạch khi thì âm trầm lạnh lẽo, trong lòng âm thầm thở dài, thấp giọng nói, phụ hoàng. Lý Long Cơ không có động tỉnh, Lý Hanh nhíu mày Nhìn thấy ánh mắt tham lam của Lý Long Cơ như cũ dừng ở trên người vợ xinh đẹp dương ngọc hoàng của tiêu duệ, bất giác đưa tay khẽ kéo áo Lý Long Cơ, lại trầm giọng nói, phụ. Lý Long Cơ bất mãn trừng mắt nhìn Lý Hanh, khẽ mắng, yên lặng đừng làm ồn. Lý hành ủ rũ thở dài. Đúng lúc này Thái giám Mạnh Quang bên cạnh Lý Kỳ đứng ở cửa điện cao giọng hô, Hoàng thượng giá lâm. Lý Kỳ một thân long bào mới tinh, chậm rãi đi vào trong điện. Mà đi theo phía sau hắn là mười mấy người trực hệ Hoàng thất Đại Đường, trong đó có vài người là con trai con gái, còn có vài huynh đệ của Lý Long Cơ. Ví dụ như Thọ Vương Lý Dục, ví dụ như vị Cao đô công chúa thích sạch sẽ cho đến bây giờ vẫn chưa lấy chồng nọ. Lý Kỳ dùng lại một chút. Dẫn đám hoàng tộc quỳ xuống, nhi thần bái kiến phụ hoàng. Lý Long Cơ nhíu mày, nụ cười lập tức trở nên rạng rỡ, lão chậm rãi khoát tay áo, lớn tiếng nói, tốt, các ngươi đến đúng lúc, vừa lúc cùng trẩm ẩm yến. Ngồi xuống cùng nghe ca lệnh của tiêu duệ. Một tiếng trẩm toát ra không tự nhiên này đã để lộ ra sự lưu luyến cực lớn của Lý Long Cơ đối với hoàng quyền. Lý Kỳ âm thầm lắc đầu. Cũng không nói gì nữa đi thẳng đến vị trí bên trái Lý Long Cơn ngồi xuống, sớm đã có cung nữ mang lên bàn hắn bình rượu và đĩa trái cây, những người khác cũng theo thứ tự mà ngồi xuống. Chỉ có thọ vương Lý Dục vẫn đứng tại chỗ do dự một hồi. Theo Lý hắn là con trai ruột của Huệ Phi, lại là huynh trưởng của đương kim hoàng thượng, hắn phải ngồi bên dưới tay Lý Kỳ. Nhưng hắn lại yên lặng ngồi dưới tay Lý Hanh. Cao đô công chúa lại đi tới ngồi cạnh mấy vị phụ nhân, nàng ngồi xuống bên cạnh Lý Nhi. Sau khi chào hỏi mấy người dương Ngọc Hoàng, chương cừu Liên Nhi. Lý Đằng không mới nhỏ giọng nói mấy câu với Lý Nhi. Tiêu Duệ từ phía giàn nhạc đi trở về, ánh mắt thẳng nhiên quét qua đám người hoàng tộc vừa mới ngồi vào bàn tiệc Rất nhiều hoàng tộc lúng cuốn không ngừng đứng dậy chào Tiêu Duệ. Thọ vương Lý Dục cũng chậm rãi đứng dậy, chắp tay, tiêu quận vương. Tiêu Duệ cười ha ha, quen với tính lãnh đạm của Lý Dục, chắp tay nói, Tiêu Duệ ra mắt thọ vương huynh. Nhìn thấy đám con cái và huynh đệ của mình trong lòng kính sợ tiêu duệ, lý long cơ càng thêm phẫn nộ. Lão thở dài một hơi, mạnh mẽ đè nén lửa giận xuống, miễn cưỡng cười, tiêu ái khanh. Ca lệnh xong chưa? Trẫm vẫn đang đợi đây. Tiêu duệ mỉm cười, đã xong, thái thượng hoàng xin đợi một chút, người đâu, khởi nhạc. Tiêu duệ vừa dứt lời, dàn nhạc trong đại điện lập tức tấu nhạc, chỉ là tiếng nhạc quá mức mờ mịt bi thương. Có chút giống như thiện sướng, lại có chút hương bị nhạc đưa đám. Mọi người không khỏi nhíu mày, mà Lý Long Cơ càng bóp chặt chén rượu trong tay. Chương 346, Lý Long Cơ và Dương Ngọc Hoàng gặp mặt, 4. Tiếng nhạc ai oán bi thương càng lúc càng thêm nồng đậm, vang vọng trong đại điện trống trải. Tiếp theo đó, tiếng nhạc chuyển sang hùng hồn sôi dục ngay khi tiết tấu vừa chuyển một ca vũ chậm rãi đi ra giữa sân buông giọng ngâm xướng lên lậu thất không đường đương niên hốt mãn sàn suy thảo khô dương tặng vi ca vũ trường chu ti nhi kết mãn điêu lương lục sa kim hữu tại bồng sông thượng thuyết thầm ma chỉ chính nùng phấn chính hương như hà lưỡng mấn hữu thành sương tạc nhật hoàng thổ lũng đầu mai bạch cốt kim tiêu hồng tiêu trướng để ngọa uyên ương kim mãn tương ngân mãn tương chuyển nhãn khất cá nhân giai bán chín tháng thai nhân mệnh bất trường na tri tự kỷ quy lai tán huấn hữu phương bảo bất định nhật hậu tác cường lương trạch cao lương thùy thừa vọng lưu lạc tại yên hoa hạng nhân hiềm sa mạo tiểu trí sử tỏa gia can tạc liên phá áo hàng kim hiềm tử mãn trường loạn hồng hồng nhĩ phương xướng bãi ngã đăng trường phản nhận tha hương thị cố hương thậm hoang đường đáo đầu lai đô thị vi thai nhân tác giá y thường hảo liễu ca chú tàu tuyết cần chú giải bài hát hảo liễu người dịch nhóm vũ bội hoàng nguồn thi viên giờ đây lều cỏ vắng tanh trước kia trăm hốt sắp quanh đầy giường giờ đây cây cỏ ngổn ngang trước kia vũ tà ca trường là đây xà chạm kia nhện giăng đầy màn the nay rủ cạnh ngay cửa bồng xưa sao phấn đường hương nồng mà nay sương nhuộm như bông trên đầu bãi tha ma có xa đâu là nơi màn thắm là lầu uyên ương Hôm kia đầy những bạc vàng. Phúc đâu hành khớp bên đường là ai? Những tham số phận của người, biết đâu mình đã xa nơi vũng lây. Trai thời dạy những điều hay, ngờ đâu trọng cướp sau này xấu xa. Gái thời kén cửa chọn nhà, ngờ đâu nhắm chỗ yên hoa rơi vào. Mũ thê chê nhỏ hay sao, để công cùng phải vương vào đáng lo. Trước manh áo rách co ro, mảnh bào giờ khoát lại cho là dài. Âm âm trên chốn vũ đài, Người kia vừa xuống thì người này lên. Thực là dại dại điên điên, quê ai mà nhận là miền làng ta. Quay đầu giờ mới tỉnh ra, may quần áo cưới đều là vì ai. Lý Long Cơ tức giận tím mặt, đột nhiên vỗ mạnh lên bàn, hét lớn, cút ra ngoài. Tiêu Duệ, ngươi làm càn, hôm nay là tiệc mừng, ngươi lại dám như vậy. Tiếng nhạc dừng lại, nhạc công và ca nữ hoảng hốt quỳ rạp xuống mặt đất, không dám ngẩng đầu, không dám thở mạnh tiêu duệ cười thản nhiên đứng dậy chậm rãi đi ra giữa sân cất cao giọng nói thái thượng hoàng cần gì phải tức giận như vậy trong thế gian này đang giàu sang đột nhiên trở nên nghèo hèn từ nghèo hèn lại đột nhiên già cả còn sống đột nhiên chết đi đời người vô thường tất cả đều là hư ảo có người muốn dạy dỗ con cái quan tông dịu tổ nhưng đứa con lại cố ý đi làm cường đạo có kẻ muốn gả con gái vào nhà quyền quý làm phu nhân Nhưng lại xa vào thanh lâu làm kỹ nữ, lại có kẻ muốn chức quan càng lúc càng cao, nhưng lại rơi vào kết cục tù đây. Chẳng phải như sân khấu ồn ào kia sao? Tiêu duệ xoay người chậm rãi ngồi xuống, nụ cười nơi khóe miệng càng trở nên âm trầm, công danh phú quý quyền lực tất cả đều là phù vân. Thần làm khúc ca này chỉ mong Thái Thượng Hoàng có thể ngộ ra đạo lý trong đó, ở trong cung an hưởng tuổi già. Nếu được như vậy, đó là hạnh phúc của vạn người trong thiên hạ người hoàng tộc đều im lặng cúi đầu vốn tưởng là một bữa yến tiệc bình thường nhưng xem ra bên trong còn ám tàn sát cơ lý long cơ toàn thân phát run dưới sự nâng đỡ của cao lực sĩ phẫn nộ đứng dậy chỉ tay vào tiêu duệ cả giận nói tiêu duệ ngươi cho rằng trẫm thật sự không làm gì được nhà ngươi sao thiên hạ đại đường thủy chung vẫn là thiên hạ của trẫm ngươi tính là cái thá gì không có trẫm dẫn dắt ngươi không có gì Ngươi dám ở trước mặt trẫm nói lời đại nghịch bất đạo, thiên hạ là của người trong thiên hạ, không phải là thiên hạ của một mình thái thượng hoàng, thần vốn áo vải, vốn vô tình với công danh, nhưng thần đã làm đến chức vị này thì không thể buông tay bỏ mặt không quản. Thần nguyện ý đem hết toàn bộ sức lực vì đại đường rộng lớn tái tạo một thời kỳ huy hoàng thịnh thế, cung cúc tận tụy cho đến chết. Tiêu Duệ đột nhiên đứng dậy hiên ngang nói. Ngươi! Tốt, rất tốt! lý long cơ giận quá mà cười ngón tay chỉ vào tiêu duệ rít lên người đã quyết tâm đoạt giang sơn của trẫm vậy đừng trách trẫm hạ thủ vô tình người đâu ảnh tử theo tiếng trống giận của lý long cơ từ sau bức màn rộng đột nhiên xuất hiện hơn mười bóng đen tên hi gầy ống đầu tiên tay cầm một thanh trường kiếm lấp lóe hàng quang trong nháy mắt chỉ về phía ngực tiêu duệ mà hơn mười sát thủ ảnh tử còn lại cũng cướp bộ phiêu hốt vây quanh tiêu duệ và đám thê tử Không khí trong đại điện ngay lập tức trở nên đằng đằng sát khí. Đám hoàng tộc bên cạnh trận mắt khá mồm mà nhìn. Ngoại trừ Lý Hanh và Lý Kỳ ra những kẻ khác nhất thời không kịp phản ứng lại. Tiêu duệ thần sắc bình tĩnh không để ý đến hàng khí kiếm phong đang chỉ về phía ngực mình. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía thân ảnh gầy yếu kia, khóe miệng hiện ra một tia tươi cười. Dương Ngọc Hoàng, Lý Đăng Không và Chương Cựu Liên Nhi Hoa Dung thất sắc. Nắm tay nhau đứng ở sau lưng Tiêu Duệ, thần sắc lo lắng vô cùng. Lý Nhi thân người rung rẩy, ánh mắt khiếp sợ đảo qua sát thủ ảnh tử, cuối cùng dừng tại thân người già yếu của Lý Long Cơ, rung giọng nói, Phụ Hoàng, người đây là muốn cùng nữ Nhi. Lý Long Cơ hừ lạnh một tiếng. Tiêu Duệ, ngươi đại nghịch bất đạo, khi quân phạm thượng, phạm vào mười tội ác không thể tha thứ. Cao lực sĩ, tuyên đọc chiếu thư của Trẩm. Lý Long Cơ đắc ý ha ha cười lớn, tuyên thân hình cao lực sĩ thoáng rung rẩy, bàn tay rung rung từ trong ngực lấy ra chiếu thư mà Lý Long Cơ đã soạn sẵn, giọng khàn khàn đọc lên. Chiếu thư rất dài, văn từ cũng rất có khí thế, bởi thế có thể thấy được sự thống hận của Lý Long Cơ đối với Tiêu Duệ. Cao lực sĩ chậm rãi đọc, khoảng thời gian uống hết một chén trà mới đọc xong chiếu thư. Sau khi đọc xong, lão cúi đầu đi trở lại phía sau Lý Long Cơ. Đơn giản dẫn ra 10 tội lớn của tiêu duệ Cuối cùng tuyên bố Lập tức bãi bỏ tân chính đang thi hành của tiêu duệ Bãi miễn tất cả quan chức và tước vị của tiêu duệ Niêm phong tất cả sản nghiệp cửa hàng của tiêu gia Tất cả người của tiêu gia bắt vào ngục chờ xử lý Trong điện bầu không khí nặng nề Áp bức Chỉ có thể nghe được tiếng hít thở dồn dập của mọi người Lý Long cơ tức giận quát Ảnh tử Còn không động thủ Lý Nhi tứ nữ nghe xong Thiếu chút nữa ngất xỉu ngay tại chỗ. Nhất là Lý Nhi, trước mắt tối sầm nếu không có cao đô công chúa bên cạnh đỡ nàng, nàng đã sớm ngã ra đất. Tiêu Duệ đột nhiên cười ha hả. Ảnh tử phát ra tiếng thở dài khe khẽ, chậm rãi thu hồi lại bảo kiếm trong tay, thấp giọng nói, Tiêu Duệ, ngươi nếu nuốt lời, cho dù liều cái mạng này ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiêu Duệ nhếch mép Bước về phía trước một bước, không ngờ nhẹ nhàng vỗ bả vai ảnh tử. Ảnh tử đột nhiên quay phát người lại, đối mặt với khuôn mặt dữ tợn của Lý Long Cơ, buồn bã thở dài, đưa tay bỏ cái khăn che mặt xuống. Trong điện phát ra từng tiếng kêu sợ hãi. Người hoàng tộc vạn vạn không ngờ được, thủ lĩnh của tổ chức sát thủ bí mật ảnh tử trong tay hoàng đế không ngờ lại là con gái của Lý Long Cơ, Thái Hoa công chúa, người có tính cách cổ quái nọ. Lý Long Cơ toàn thân rét lạnh, ngón tay chỉ về phía Thái Hoa gần như nói không ra lời. Không ngờ ngay cả ngươi cũng phản bội trẩm. Thái hoa sắc mặt không đổi, có thể bởi nàng thiên tính lạnh lùng, cho dù tâm tình kích động nhưng sắc mặt nàng vẫn vô cùng trầm tĩnh. nàng dứt khoát bái lại, phụ hoàng, bát nước đã đổ đi không thể thu lại. Tiêu duệ không thể hoàng thượng không thể, ta cũng không thể, phụ hoàng người cũng không thể. Từ hôm nay trở đi không còn ảnh tử, nữ nhi làm ảnh tử bao năm cho phụ hoàng cũng đã mệt mỏi, nữ nhi phải đi, phụ hoàng bảo trọng. Nói xong Thái Hoa không để ý đến sự giận dữ của Lý Long Cơ và thần sắc cổ quái của mọi người, xoay người rời đi. Nhưng khi nàng vừa mới xoay người lại đã bị Tiêu Duệ nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh lẽo của cô. Thái Hoa thoảng sửng sốt, trên khuôn mặt băng lãnh gần như lạnh lùng thế nhưng lại hiện lên một mặt đỏ ửng, cúi đầu nói, Tiêu Duệ, ngươi muốn làm gì? Thái Hoa, chuyện ta đã đáp ứng nàng nhất định sẽ làm, chỉ là việc nàng đáp ứng ta đến khi nào mới thực hiện lời hứa hẹn tiêu duệ tự như chỗ không người ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của thái hoa thái hoa hừ lạnh một tiếng ngươi không tin ta buông ta ra tiêu duệ mỉm cười không hề buông ta ra thế nhưng lại càng nắm chặt hơn nhỏ giọng thì thầm vào tai nàng khiến cho nàng tức thì mặt mày đỏ bừng thái hoa là một người trời sinh tính tình lãnh đạm trong số rất nhiều con cái của lý long cơ nếu không bởi vì tính cách này nàng cũng sẽ không bị lý long cơ và dương lăng nhìn trúng được dương lăng âm thầm dạy võ công bí pháp mười mấy tuổi đã trở thành thủ lĩnh tổ chức ảnh tử trong tay lý long cơ nhưng thái hoa mặc dù lãnh mạc là người tàn hình thời gian dài né tránh không lộ ra ngoài ánh sáng nhưng cũng không hề mất đi nhân tính dù sao nàng cũng là một nữ tử bằng máu thịt khuôn mặt lạnh lùng rất nhiều lúc chỉ là một loại mặt nạ ngụy trang tại kinh thành tài tử tiêu duệ như vì sao sáng chói mắt xuất hiện trên bầu trời tạo nên những cơn sóng tình đầu dồn dập mạnh mẽ trong lòng cô gái mới lớn. Nam chiếu hành, một đường âm thầm bảo vệ bên người tiêu duệ, mà một đêm mờ ám nọ đã trở thành đoạn ký ức khắc sâu trong lòng cô gái. Tiếp xúc càng nhiều với tiêu duệ, trong lòng nàng càng lúc càng không thể nào thay thế. Nếu không, bằng vào thân thủ và tính cách của nàng, có lẽ tiêu duệ đã trở thành vong hồn dưới kiếm của nàng từ lâu rồi. Trước đó vài ngày, Lý Long cơ phái nàng nhiều lần lẻn vào tiêu gia ám sát tiêu duệ, nhưng nàng thủy chung không thể hạ thủ được. Mỗi một lần nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn tiêu sái của tiêu duệ, sát khí mà nàng khó khăn lắm mới bước ra được ngay lập tức tiêu tán. Mà lần này, sau khi nhận được lời hứa hẹn của tiêu duệ đối với hoàng thất đại đường, nàng dứt khoát lựa chọn buông tha. Một là vì bản thân mình, hai là vì hoàng thất lý đường. Là kẻ ngoài cuộc chỉ đứng xem. Nàng rõ ràng thế cục đại đường hiện nay hơn so với bất kỳ kẻ nào, hiểu biết tính cách tiêu duệ hơn so với bất kỳ ai khác. Không chỉ bản thân không giết được tiêu duệ cho dù giết được hắn rồi cũng không thể nào nghịch chuyển được hướng đi hiện tại của đại đường. Tiêu duệ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Thái Hoa, thẳng nhiên liếc nhìn Lý Long cơ một cái, cười dài nói, thời gian cũng không còn sớm nữa. Thái Thượng Hoàng, Hoàng Thượng, Thần xin cáo từ Buông ta ra Thái Hoa lại điềm đạm trách mắng. Kỳ thật, lấy thân thủ của nàng tiêu vệ sao có thể nắm tay nàng được, chỉ là bàn tay bị tiêu vệ nắm lấy, Thái Hoa cảm thấy có chút ngọt ngào, có chút mờ mịt không biết phải làm thế nào. Thái Hoa, đi thôi, Trong cung nhiều phiền muộn, cùng tỉ tỉ xuất cung thôi. Lý Nhi tuy rằng không biết từ khi nào trượng phu mình và Thái Hoa trở nên thân mật như vậy, cũng không biết vì sao hắn lôi kéo được Thái Hoa để nàng không ra tay. Nhưng nàng biết cử động lần này của Tiêu Duệ nhất định có dụng ý của hắn Cho nên, Lý nghi tiến lên kéo bàn tay bé nhỏ của Thái Hoa Cùng nhau bước ra khỏi cung điện Tiêu Duệ xem như chưa từng có việc gì xảy ra Thoải mái theo ngũ nữ rời đi Mưu tính một hồi hồng môn yến đã rất lâu Đột nhiên hí kịch biến thành một trò khôi hài Lý Long cơ thần sắc đỏ bừng Đầu vai rung rẩy kịch liệt vì kích động Lý Kỳ như trút được gánh nặng thở dài Đứng dậy Cũng không thèm nhìn Lý Long cơ lấy một cái, chỉ liếc nhìn cao lực sĩ, trầm giọng nói, cao lực sĩ, chiếu cố tốt thái thượng hoàng. Người đâu, bãi giá hồi cung. Chương 347, ta đâu có thể là loại người vô tích sự. Tiêu gia rốt cuộc cũng rời khỏi hoàng cung, Lý tự nghiệp cầm mạch đau một mực lo lắng chờ đợi, sau khi nhìn thấy xe ngựa của tiêu gia rời đi. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Mạch đao trong tay Lý Tự Nghiệp đột nhiên cắm xuống đất, hắn chạy tới cuối người thi lễ, quận vương, mạc tướng đợi ở đây đã lâu. Tiêu duệ cười nhảy xuống xe ngựa, vỗ vỗ bả vai Lý Tự Nghiệp, vất vả cho ngươi rồi, Tự Nghiệp. Lý Tự Nghiệp thở dài, mạc tướng cả ngày ở trong kinh sư quả thật cũng không có việc gì làm, mạc tướng vẫn thích cầm binh ở biên quan hơn. Hiện tại đã là đại tướng quân cai quản kinh thành và khu vực lân cận. Là tướng lĩnh dưới tay Tiêu Duệ nắm giữ binh quyền trọng yếu. Trong tay hắn nắm giữ sự an toàn của toàn bộ kinh thành, dưới tay mấy vạn hùng binh, nhưng điều này đối với Lý Tự Nghiệp mà nói, ở kinh làm quan không thống khoái thích ý bằng việc phòng ngựa trong rũi trên chiến trường đao thật súng thật. Lý Tự Nghiệp trời sinh là một tướng quân sinh ra vì chinh chiến. Tiêu Duệ mỉm cười, đột nhiên ngồi sổng xuống, hắn nhặt lên một cành khô ở dưới đất, vẽ vài đường trên mặt đất. Hồn nhiên không biết Thái Hoa đã lặng lẽ đứng ở sau lưng hắn. Tự nghiệp, nhẫn nhịn thêm nữa, đợi mùa xuân tới. Tiêu duệ cao giọng nói, Tây Nam Đại Đường có thổ phiên, Tây Bắc có Tây Vực và thống lĩnh các vùng Mang Di, mà Đông Bắc. Tự nghiệp, có ngàn vạn dặm lãnh thổ đang chờ đợi thiết kỵ Đại Đường chúng ta chinh phạt. Nếu ngươi nguyện ý, năm sau cùng quan bậc theo ta mở mang bờ cõi cho Đại Đường. Lý tự nghiệp hai mắt sáng ngời, cũng ngồi sổng xuống, quận vương mạc tướng nào dám không tuân lệnh tiêu duệ thở dài chỉ là mở mang bờ cõi cần hao phí đại lượng quốc lực đợi tân chính ổn định quốc khố tràn đầy chúng ta liền lập tức dẫn mười vạn thiết kỵ xuất quan trước chinh phạt thổ phiên bên trong xe ngựa rộng rãi xa hoa thái hoa cô mình hai tay ông đầu gối dựa vào lý nhi bên cạnh cùng với dương ngọc hoàng tam nữ cười nói không ngớt lý nhi kinh ngạc phát hiện Vì mùi tử luôn lạnh lùng thần bí này của mình hình như đột nhiên thay đổi tính tình. Hay là... Ánh mắt của Lý Nghi nhìn về phía tiêu duệ, nàng một mực muốn hỏi, nhưng không biết phải mở miệng như thế nào. Tiêu duệ thần sắc xấu hổ, buổi tối đó chỉ là ngoại ý muốn mà thôi. ảnh tử tiểu thư ở trong kinh thành nhãn rỗi vô sự, một tối nọ vượt tường lẻn vào trong thư phong tiêu gia, nhưng không ngờ bị tiêu duệ tưởng nhầm nàng là Lý Nghi. Ông vào lòng... Mặc dù không xảy ra quan hệ thực chất nào nhưng chỉ va chạm ngắn mũi đã trực tiếp đánh nát đạo phòng tuyến cuối cùng của Thái Hoa, cũng đâm trách tầng ngăn cách mỏng manh giữa hai người. Tiêu Duệ cảm thấy xấu hổ, vừa định nói lại bị đôi mắt lạnh lùng của Thái Hoa chiếu tới liền nuốt trở về. Xe ngựa chạy nhanh trở về tiêu gia, một nhà thêm cả Thái Hoa là khách vừa mới bước xuống xe ngựa, tiêu hổ thở hồng hộc chạy đến, do dự một hồi mới cung kính nói. Có người đến quý phủ nói là cố nhân từng cùng vương gia uống rượu luận thơ ở Lạc Dương. Người đó nói hắn ở Tê Hà Tửu lâu ngày đến đó gặp hắn. Đám nữ nhân lý nghi biến sắc. Lấy địa vị và quyền thế của tiêu duệ trước mắt, thiên hạ này còn có kẻ nào dám lớn mật muốn tiêu duệ tự mình chạy đến gặp hắn như vậy? Thái Hoa Kỳ quái liếc nhìn tiêu duệ một cái, thấy hắn vẽ trầm ngâm rồi lập tức trở nên hưng phấn, chẳng lẽ là Thái Bạch Huynh? Ha ha! tiêu duệ xoay người trở lại xe ngựa nghi nhi các nàng về phủ trước đi ta đi một lát sẽ về tê hà tửu lâu tiêu duệ một thân hoa phục bừng bước từng bước dọc theo bậc cầu thang bước lên tầng hai tiểu nhị vừa muốn đi tới tiếp đón thì đã thấy tiêu duệ cười dài bước nhanh về phía trung niên nam tử khuôn mặt thanh tú dáng người cao lớn ngồi sau chiếc bàn bên kia thái bạch huynh quả nhiên là lý bạch lý bạch ha ha cười lớn tử trường Hiện giờ dù địa vị cao nhưng vẫn không quên cố nhân, không tệ, không tệ, quả nhiên có bản sắc tửu đồ. Hai người nhiệt liệt ôm một cái. Người nam tử còn lại thần sắc ôn hòa trung hậu cũng đứng dậy, chỉ là trên vẻ mặt vui mừng của hắn còn mang theo nét kính cẩn. Tiêu duệ cao giọng cười, tử Mỹ huynh. Đỗ phủ ở Hà Nam nhận chức huyện lệnh. Gần đây triều đình thi hành tân chính, hắn phụng mệnh vào kinh nhậm chức lang trung làm ở công bộ ty thuộc chính vụ viện. Mà Lý Bạch, sau khi du lịch hơn nửa đại đường Từ đầu năm ngoái liền đến Hà Nam Nương từ chỗ Đỗ Phủ Vẫn tạm trú ở phủ của Đỗ Phủ cho đến giờ Lần này cùng gia đình Đỗ Phủ đi vào Trường An Kỳ thật, Lý Bạch đã sớm muốn tiến vào kinh tìm Tiêu Duệ mưu cầu một quan nửa chức Nhưng ông ta trời sinh tính tình cao ngạo Nghe nói Tiêu Duệ hiện tại quyền cao chức trọng thì lo lắng hắn là kẻ không nhớ tình bạn cũ Cho nên chậm chạp không chịu cuối người đi đến kinh thành Nương Tựa Lần này vào kinh là do Đỗ Phủ khuyên nhũ mới miễn cưỡng đồng ý tìm Tiêu Duệ tìm một con đường. Đỗ Phủ nhận ân tình sâu đậm của Tiêu Duệ, hơn nửa con người ông ta cẩn thân. Đối với Tiêu Duệ, trước mắt tay nắm trọng quyền của đại đường, trong lòng tồn tại một tia kính sợ. Nhưng Lý Bạch thì hiển nhiên không quan tâm, ông ta cho người đến Tiêu Gia truyền tin sau đó cùng Đỗ Phủ đợi ở trên Tê Hà Tửu lâu này, tính toán nếu như Tiêu Duệ không tự mình đến đây lập tức chặt đứt phần suy nghĩ tiến thân lần này tri chương kỵ mã tự thừa thuyền nhãn hoa lạc tỉnh thủy để miên ẩm như trường kình hấp bách xuyên hàm bôi nhạc thánh bất tị hiền lý bạch đấu tử thi bách thiên chấp bút trường kiếm tử gia miên hành nhân tử khách hà tu vấn cha gia bổn thị tử trung tiên tử trường ngọc thụ lân phong tiền phẩm tử cổ phong tử thánh truyện cửu thương huy hào vọng thanh thiên trác nhiên bất quần mỹ thiếu niên mời các bạn xem lại chương hai mươi ba đỗ phủ nhẹ nhàng năm Tiêu Duệ và Lý Bạch nhìn nhau cười, chuyện cũ nơi Lạc Dương như hiện ra trước mắt. "Tử Mỹ huynh, hiện giờ phụng mệnh Triều đình hồi kinh, có chỗ nào khó khăn không?" Không ngại cứ nói thẳng với đệ, đệ nói với Chương Cừu đại nhân. Tiêu Duệ nhìn Đỗ Phủ cười nói. Đỗ Phủ chấp tay nói, "Tử Trường, điều này không cần thiết, Đỗ mỗ tài sơ học thiển, năng lực có hạn, có thể làm một tiểu lại ở Triều đình trong lòng đã cảm thấy rất mỹ mãn rồi." Lại Chức vụ không có phẩm cấp thời phong kiến, Tiêu Duệ cười cũng không tiếp tục miễn cưỡng ông ta, cũng không chuẩn bị đi khơi thông con đường thăng quan cho đổ phủ. Dù sao thi hành tân chính cần rất nhiều nhân tài, chương cựu kim quỳnh cũng tốt, bùi khoan cũng vậy đều là những người rất giỏi phát hiện và sử dụng nhân tài, đổ phủ có tài chắc chắn sẽ không bị mai một. Nhưng Lý Bạch Tiêu Duệ đưa ánh mắt dừng ở trên người Lý Bạch, đối với tính tình của ông ta hắn thật sự hiểu rất rõ. Lý Bạch tâm cao hơn trời nhưng lại coi thường quyền quý, làm việc quan minh lỗi lạc, kỳ thật rất không thích hợp lăn lộn trong quan trường. Nhưng Lý Bạch trong lòng mang chí lớn, một lòng muốn thông qua con đường quan lại để mở mang khát vọng. Tiêu Duệ trầm ngâm, Lý Bạch biến sắc, cho rằng Tiêu Duệ có ý từ chối, liền ngạo nghễ chuyển đề tài nói: "Tử Trường, hôm nay đệ ta ba người gặp nhau chỉ nói thơ văn chỉ uống rượu, chính vụ này nọ của các ngươi đem gác qua một bên." Còn như Bạch Bạch vẫn hy vọng có thể gửi gắm tính cảm vào sông núi du lịch thiên hạ. Tiêu Duệ mỉm cười, Bạch Huynh tâm hoài chí lớn, cái danh thi tiên được thiên hạ lưu truyền sao có thể hoang phế nơi sông núi cho được. Theo đệ thấy, Thái Bạch Huynh nên cởi bỏ bố y làm quan, Vì dân chúng thiên hạ mà làm một chút việc đi. Trầm ngâm một hồi tiêu Duệ rốt cục nghĩ được một chức vụ thích hợp cho Lý Bạch mà ông ta cũng chịu đi làm. Lý Bạch chỉ cười không nói. Xin thứ cho để nói thẳng, Thái Bạch Huynh không hiểu nhân tình thế Thái, cho nên không thích hợp với quan truyền ô trọc. Nhưng làm quan tức làm việc, không biết Thái Bạch Huynh có chịu vì thiên hạ vì dân chúng bần khổ kia, vô luận là sĩ tử văn nhân hay là bình dân phổ thông, đi làm một vài việc hay không? Tiêu Duệ không vòng vo, trực tiếp hỏi. Lý Bạch tò mò nhún vai hỏi, tử trường nói lời này là có ý gì? Tiêu Duệ mỉ cười, Thái Bạch Huynh. Huynh có thể không biết nhưng tử Mỹ Huynh nhất định biết. Tiêu gia ở Trường An và rất nhiều châu phủ huyện xây dựng rất nhiều cơ cấu phúc lợi từ thiền, chuyên môn cung cấp nuôi dưỡng người già cả không người phụng dưỡng, sĩ tử không có tiền đọc sách. Gần đây, để chuẩn bị giao toàn bộ những cơ cấu này lại cho triều đình. Chính vụ viện đang chuẩn bị thành lập một cái gọi là dân chính ti, chuyên quản lý những sự vụ như vậy. Không biết Thái Bạch Huynh có bằng lòng? Lý Bạch Vỗ Bàn đứng dậy. Tử trường nhân đức nhân tâm, Bạch trong thời gian du lịch cũng có nghe nói. Việc tạo phúc cho dân to lớn như thế này Bạch nguyện ý hiệu lực. Một lời đã định. Tiêu duệ mừng rỡ cầm lấy tay Lý Bạch, để người cần ruộng có ruộng, người cần nhà có nhà ở. Đây là chiến nguyện của đệ, hy vọng Thái Bạch huynh có thể hoàn thành điều tâm nguyện này của đệ. Chia tay đã lâu ba người một lần nữa gặp nhau tại trường An, tự nhiên là vui vẻ một trận không say không về màn đêm lặng lẽ buông xuống, ba người say khước rời khỏi Tê Hà Tửu Lâu, Tiêu Duệ và Đỗ Phủ còn đỡ một chút, Lý Bạch lại phòng túng ngâm, ngưỡng thiên đại tiếu xuất môn khứ ngã bối khởi thị bồng cao nhân. Ngửa mặt nhìn trời cười lớn. Ta sao có thể là kẻ vô dụng, ba người hòa lẫn trong dòng người đông như nêm của buổi chợ đêm, Tiêu Duệ nất rượu, ngừng bước hỏi, tử Mỹ Huynh, hiện tại đã có phủ đệ hay chưa? Đỗ Phủ có tám phần say, thân người lắc lư cười nói. Trường an tìm nhà không dễ. Đỗ mổ tạm thời an trí ở một tòa tiểu viện nhỏ. Tiêu Duệ quả quyết khoát tay nói, tử Mỹ huynh, để ở Đông Thành còn một tòa trạch viện, liền chuyển tặng cho gia đình tử Mỹ huynh đi. Đỗ phủ ngẩn người, vậy sao được, không ổn, không ổn. Chẳng lẽ tử Mỹ huynh? Tử Mỹ huynh không xem đệ là bằng hữu. Cứ như vậy đi. Một lát nữa đệ sai người nhà dẫn đường. Còn về Thái Bạch Huynh, Huynh tạm thời theo đệ về phủ, chúng ta phải ở, tiếp tục uống. Không đợi phân trần, Tiêu Duệ kéo tay Lý Bạch và đổ phủ đi, bỏ qua xe ngựa, chậm rãi đi về phía Tiêu Gia. Cứ như vậy Lý Bạch ở lại Tiêu Gia. Lý Bạch tính tình hào phóng, đã xem Tiêu Duệ như tri kỷ của đời mình tự nhiên cũng mở rộng tấm lòng thoải mái ở lại. Đối với vị đại thi nhân đại tài tử nổi danh Đại Đường này, hạ nhân Tiêu Gia vô cùng cung kính. Mà tin tức Lý Bạch sống ở Tiêu Gia lập tức truyền ra ngoài, không chỉ đưa đến đám sĩ tử danh nhân Vương Duy mà còn dẫn cả đám quyền Quý Trường An đến xin cầu thơ văn. Mới đầu Lý Bạch còn nể mặt Tiêu Duệ nhẫn nại xã giao, thời gian dài liền cảm thấy phiền chán. Tiêu Duệ thấy vậy lập tức phân phó người nhà, phàm là có người tìm Lý Bạch thì không cho vào. Mấy ngày tiếp theo, Tiêu Duệ một mực ở trong phủ cùng Lý Bạch uống rượu làm thơ, bàn chuyện vui quên trời đất. Triều Chính tự nhiên là có đám người chương cừu Kim Quỳnh xử lý, mà trong cung cũng không có thêm bất kỳ động tĩnh nào nữa, Tiêu Duệ cũng vui vẻ nhàn rỗi. Chỉ là sau khi Lý Bạch chính thức nhập Triều làm quan cũng rời khỏi Tiêu Gia, Tiêu Duệ đột nhiên phát hiện ra một việc khiến hắn không thể nào tưởng tượng nổi. Chương 348, Tiêu Nguyệt có tin vui Chuyện này làm Tiêu Duệ rất bất ngờ cũng rất khiếp sợ. Tiêu Nguyệt không ngờ có thai. Hai ngày nay nhìn thấy tỉ tỉ Tiêu Nguyệt vẽ mặt tái nhật lại thỉnh thoảng buồn nôn, Tiêu Duệ mơ hồ cảm thấy có vẻ không ổn. Mặc dù thân là chị em ruột thịt xong gặp phải loại việc vô cùng riêng tư này Tiêu Duệ vẫn không tiện mở miệng hỏi thăm. May mắn có Dương Ngọc Hoàng khéo hiểu lòng người, mang theo Tú Nhi tới phòng Tiêu Nguyệt ân cần hỏi han nửa ngày mới dần dần được Tiêu Nguyệt thừa nhận, nàng. Nàng quả thực có tin vui, đã có mang được hơn ba tháng. Nếu trước mắt Tiêu Nguyệt không phải là độc thân một mình thì mang thai không thể nghi ngờ là một chuyện vui mừng cực lớn đối với Tiêu Gia. Nhưng bây giờ, Tiêu Nguyệt gần như quá phụ ở tại Tiêu Gia, như thế nào có thể? Việc này không chỉ khiến cho Tiêu Duệ xấu hổ, cũng khiến cho Dương Ngọc Hoàng và chúng nữ bối rối xấu hổ. Là một kẻ xuyên Việt, Tiêu Duệ cũng không phải là kẻ ngụy quân tử đạo đức giả nếu tiêu nguyệt có người đàn ông mình thích điều này cũng không có gì nhưng tiêu duệ âm thầm để cho dương ngọc hoàng dò hỏi rất lâu mà tiêu nguyệt sống chết cũng không chịu nói ra tên của người đàn ông kia dương ngọc hoàng cũng cảm thấy có chút kỳ quái tiêu nguyệt ngày thường không giao thiệp với bên ngoài cũng không nhìn thấy nàng có quan hệ thân mật với bất kỳ nam nhân nào sao có thể mang thai được đây tiêu duệ vô cùng tôn trọng đối với tỷ tỷ của mình nhìn thấy tiêu nguyệt không muốn nói hắn cũng không miễn cưỡng nàng Chỉ có Lý đằng không vô tình mà cố ý nói một câu đánh thức tiêu duệ. Lý đằng không cười nói, tiêu lan, trước đây nhìn phiên vương Đô Tùng mang bố kết cũng không vừa mắt, nhưng bây giờ ta cảm thấy người này cũng không tệ lắm. Nghe nói hắn ở ngoài thành mua một tòa trang viên, hàng ngày đóng cửa đọc sách chuẩn bị tham gia kỳ thi khoa cử năm sau. Hả? Đô Tùng mang bố kết? tiêu duệ ngay lập tức nhớ đến vị thổ phiên vương trước kia lưa lại đại đường sống cuộc sống của một người dân bình thường đã lâu như vậy rồi đô tùng mang bố kết sớm đã dần dần biến mất trong mắt hắn nhưng không ngờ được đúng lúc này lại lộ ra tiêu duệ nhíu mày trầm ngâm nói không nhi chẳng lẽ đô tùng mang bố kết còn tới phủ chúng ta dây dưa với tỷ tỷ lý đằng không cười dây dưa vậy cũng không đúng chỉ là ta nghe nói tỷ tỷ thường hay ra ngoài thành ở ngoài đó hơn nửa ngày lý đằng không vẻ giảo hoạt và mờ ám vẻ mặt này rơi vào trong mắt tiêu duệ khiến trái tim hắn trầm xuống chẳng lẽ tiêu duệ vẻ mặt âm trầm lý đằng không do dự một chút rồi nhỏ giọng nói tiêu lan ta thấy đô tùng mang bố kết đối với tỷ tỷ cũng không phải là giả hắn hình như tiêu duệ im lặng không nói lý đằng không cẩn thận quan sát sắc mặt hắn lại tiến lại gần ta chú ý đến hắn đã rất lâu. Hắn ngoại trừ đi gian năm một chuyến ra thì sau khi trở lại trường an liền đóng cửa đọc sách. Ngay cả đám người thổ phiên ở trường an cũng bị hắn đuổi về thổ phiên. Theo ý của ta, nếu hắn có thể đối tốt với tỷ tỷ, chỉ cần tỷ tỷ thích chàng cũng không thể. Người thổ phiên không tốt nhưng trong số người thổ phiên cũng có người tốt mà. Lý đằng không? Lý đằng không chú ý mối quan hệ giữa tiêu nguyệt và đô tùng mang bố kết đã rất lâu. Lúc mới bắt đầu chỉ vô tình phát hiện Tiêu Nguyệt ra ngoài thành gặp mặt một người đàn ông nào đó, Lý Đằng không vì tò mò phái người đi theo, sau khi biết đó là vị thổ phiên vương đã thoái vị thì lắp bắp kinh hãi Nhưng Lý Đằng không vẫn là Lý Đằng không, nàng dần dần phát hiện ra đô tùng mang bố kết quả thực thật lòng đối với Tiêu Nguyệt, tính bài xích đối với hắn trong lòng nàng lập tức biến mất. Càng quan trọng hơn đó là, Lý Đằng không tự mình đi tìm Tiêu Nguyệt để làm rõ việc này biết tiêu nguyệt đã sản sinh tình cảm với đô tùng mang bố kết trong lòng nàng càng thêm kiên định ủng hộ việc này vô luận là tiêu nguyệt hay là lý đằng không đều biết tiêu duệ kiên quyết phản đối giao tiếp qua lại với đô tùng mang bố kết cho nên việc này một mực được giấu giếm đi mà ngay cả lý nhi và dương ngọc hoàng cùng chương cựu liên nhi cũng không hay biết gì bây giờ thấy tiêu duệ phát hiện ra đầu mối lý đằng không liền mượn cơ hội này để nói ra Tiêu Duệ đi tới đi lui trước cửa phòng Tiêu Nguyệt một lúc lâu nhưng vẫn không có dũng khí bước vào phòng. Nói thật lòng hắn thật không muốn gả chị gái mình cho một kẻ dị tộc, nhưng nếu tỉ tỉ hắn thực sự thích, hắn. Nghĩ tới nghỉ lui, Tiêu Duệ đành im lặng rời đi. Mà ở trong phòng, Tiêu Nguyệt vẻ mặt phức tạp dựa vào cửa sổ, có chút chờ mong có chút lo lắng bất ân. Nàng rất mong chờ đệ đệ có thể đi vào, tạo cho nàng cơ hội nói hết tất cả mọi việc, nhưng nàng lại lo sợ. Sợ Tiêu Duệ sẽ chia rẽ nàng và đô tùng mang bố kết Cuối cùng nhìn thấy Tiêu Duệ đi tới đi lui rất lâu rồi bỏ đi Không khỏi thất vọng thật sâu Tiêu Nguyệt buồn bã thở dài Vuốt ve cái bụng nhỏ hơi nhô lên của mình Trước mắt hiện lên khuôn mặt anh Tuấn Trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ hạnh phúc nhàn nhạt Kỳ thật Không chỉ nói Tiêu Duệ mà ngay cả bản thân Tiêu Nguyệt nàng cũng không ngờ đến Cuối cùng nàng lại yêu đô tùng mang bố kết Vô luận là như thế nào Người thanh niên được xem là thổ phiên vương này có thể từ bỏ vương vị, mặc dù lúc ấy Tiêu Nguyệt không có cảm giác gì với hắn, nhưng trong lòng vẫn bị chấn động rất mạnh. Rồi sau đó Đô Tùng mang bố kết thoải mái rời khỏi Trường An đến Giang Nam du lịch vài tháng. Mà sau khi quay trở lại Trường An, hắn biết Tiêu Nguyệt mỗi ngày đều ra ngoài thành trợ giúp Lý đằng không xử lý sự vụ của Phúc Lợi Viện Tiêu Gia, cho nên âm thầm chờ đợi ở bên cạnh, chỉ yên lặng nhìn theo. Ngày tháng lâu dài Tiêu Nguyệt dần dần sản sinh ra một loại cảm giác khó hiểu với hắn. Mà trải qua vài lần tiếp xúc người thổ phiên trẻ tuổi này cũng không giả mang giống như trong tưởng tượng của nàng, không những hào hoa phong nhã, thông hiểu văn hóa đại đường, còn vô cùng ân cần quan tâm đến nàng. Nhưng nếu chỉ vậy vẫn không đủ để đánh tan băng giá trong trái tim Tiêu Nguyệt. Mãi đến khi phản quân Lý Tông sắp công chiếm Trường An, ngay khi đám quyền quý và thương nhân Trường An chạy loạn khắp nơi rời khỏi Trường An, Tiêu Nguyệt giật mình phát hiện đô tụng mạng bố kết không hề bỏ trốn, chẳng những không bỏ trốn hắn còn đuổi sạch đám người hầu thổ phiên, một mình ở lại trường An. Chờ đợi ở cửa con hẻm bên ngoài Tiêu Gia. Người nhà Tiêu Gia chuẩn bị xong hết tất cả, vào lúc chuẩn bị khỏi hành đi lạc dương Tiêu Nguyệt xuyên qua cửa sổ xe ngựa nhìn thấy khuôn mặt kiên nghị mà cuộc cường kia. Hắn đứng lấp mình sau cây hòe già ở đầu con hẻm, yên lặng nhìn theo xe ngựa Tiêu Gia rời dần dần rời đi. Mà tại một khắc này, trái tim Tiêu Nguyệt cũng nảy lên. Nàng rốt cuộc đã xác định, người nam nhân thổ phiên này đối với nàng chỉ có si mê mà không có mưu đồ. Sau khi bình định phản quân Lý Tông, Đô Tùng mang bố kết lại biến mất không dấu vết. Đợi đến khi Tiêu Nguyệt ở ngoài thành nhìn thấy hắn. Hắn nhưng lại duy trì vẻ lạnh lùng khác thường. Hai người đứng ở cánh đồng bát nhát bên ngoài thành yên lặng nhìn nhau, mặc dù không nói gì nhưng Tiêu Nguyệt có thể cảm nhận được. Theo đại quyền tiêu duệ nắm giữ, nam nhân thổ phiên này hình như muốn ẩn dấu toàn bộ tình cảm vào tận sâu trong đáy lòng mình. Kết quả cuối cùng, chỉ sợ tiêu duệ vĩnh viên không nghĩ ra. Tận ngăn cách mỏng manh giữa tiêu nguyệt và đô tùng mang bố kết là bị tiêu nguyệt chủ động phá trách. Hai người bí mật quan hệ, mặc dù đô tùng mang bố kết một mực muốn để tiêu gia cầu thân nhưng tiêu nguyệt vẫn không đồng ý hai người tình đồng chuẩn bị năm sau đô tùng mang bố kết tham gia khoa khảo xong mới là lúc ngã bài với tiêu duệ nhưng không ngờ tiêu nguyệt ngoài ý muốn mang thai điều này khiến cho đô tùng mang bố kết vui mừng muốn phát cuồng nhưng lại khiến cho tiêu nguyệt khổ tâm đầy bụng tây vực nam vọng thành a đại dẫn theo mấy trăm hộ vệ vó ngựa như sấm rền phi như bay cuốn lên bụi mù ngập trời phóng ra ngoài cửa thành phi qua sa mạc qua bích hướng về phía ngọc môn quan theo ánh nắng đỏ rực của buổi hoàng hôn Một chiếc xe ngựa vài hộ vệ chậm chạp đi tới. A Đại đột nhiên vung tay, phòng ngựa chạy tới. Xoay người nhảy xuống ngựa, cười dài kéo dây cương ngựa, cao giọng hô, A Đại nên đón điện hạ chậm trễ, xin điện hạ thứ tội. Rèm xe kéo lên, đầu tiên là khuôn mặt tuyệt mỹ của Dương Lan lộ ra, sau đó mới là khuôn mặt quyến rũ đỏ hồng của Ngọc Trân. Lúc này tâm tình Ngọc Trân xấu hổ lại càng thêm xấu hổ, phức tạp cực kỳ. Nàng không biết nên lấy thân phận nào để đối mặt với những nữ nhân của tiêu duệ. Ngọc chân miễn cưỡng cười, phiền toái các ngươi rồi. A Đại là nữ nhân, sao có thể không hiểu tâm tình lúc này của Ngọc chân chứ? Ba ngày trước nàng nhận được thư tín của tiêu duệ liền hiểu rõ tất cả. A Đại khẽ cười, đi tới nắm lấy tay Ngọc chân, ý vị sâu xa nhỏ giọng nói, Điện hạ, nếu đã tới tay vực vậy A Đại liền gọi người là chân tỷ tỷ đi. Ngọc chân tức thì gò má đỏ bừng. Mặt nóng như lửa đốt Nàng nhìn không được cúi đầu xuống Không dám nhìn A Đại lấy một cái A Đại cười hì hì bắt chuyện với Dương Lan Mùi tử Đi thôi, đã về nhà rồi Chân tỉ tỉ, tỉ xem Phía trước chính là Nam Vọng Thành của chúng ta Ngọc chân kìm nén sự xấu hổ ngẩng đầu nhìn theo phương hướng A Đại chỉ Nhìn thấy một tòa thành quách nguy nga xuất hiện Nơi chân trời đổ bóng dại trong hoàng hôn Lòng nàng thẫn thờ quay đầu lại nhìn về phía ngọc môn quan sớm đã không còn nhìn thấy bóng dáng buồn bã thở dài trong lòng thầm nhũ lần này xuất quan cả đời mình sẽ không còn cơ hội quay trở lại nơi đế đô trường an phồn hoa kia nữa a đại trong lòng hiểu rõ ghé tai nàng nhẹ nhàng khuyên giải nói chân tỉ tỉ tử trường trong thư có nói không bao lâu sau chúng ta sẽ gặp lại ngọc chân đỏ mặt lắc đầu xin mùi mùi cho ta một gian phòng yên tĩnh để ta sống nốt quãng đời còn lại ở nam vọng thành này A đại cười hì hì, nhún vai, chân tỉ tỉ, vậy không được. Nếu nói vậy mùi sau này gặp lại tử trường phải ăn nói thế nào đây? Được rồi. Chân tỉ tỉ, chuyện cũ đã qua, nếu đã đến tay vực sao tỉ không mở rộng lòng mình đi. Đời người ngắn ngủi vài chục năm, cần gì phải áp lực làm khó chính mình chứ? Dương Lan ở bên cạnh cũng phụ họa nhẹ nhàng nói, đúng vậy, ngay cả Điện Hạ cũng nói, Ngọc Trân trước đây đã chết, hiện tại người là... Ngọc chân trúng động, nàng lưỡng lự bị a đại và dương lan hai người nắm tay, chậm rãi dẫm trên lớp các vàng xốp đi về phía trước. Mặt trời đỏ rực ở phía tây chiếu rọi chân trời, qua bích sa mạc mênh mông hiện lên vô cùng tráng lệ hùng vĩ và lộng lẫy. Chương 349, Chủ nhân mới của Yên La Cốc Tiêu Duệ cuối cùng quyết định không nhúng tay vào việc của tỉ tỉ tiêu nguyệt. Nàng yêu ai muốn gả cho ai là tự do của nàng. Tiêu Duệ có thể làm chỉ là tận hết sức tôn trọng sự lựa chọn của nàng. Trong trang viên của Đô Tùng mang bố kết, Tiêu Duệ nhìn vị thổ phiên vương lúc trước, bây giờ đã đổi tên là Đỗ Thần, thần sắc vô cùng phức tạp. Trong lòng Đỗ Thần không có lấy một tia sợ hãi và bối rối. Ánh mắt trong sáng nhìn thẳng vào Tiêu Duệ, giọng nói bình thản quận vương nói không sai, nhưng ngày đó sở dĩ ta lựa chọn thoái vị cũng là sự xúc động nhất thời ai vĩnh viễn không thể nào hiểu được làm một con rối vương khiến người ta bi ai như thế nào đâu ta rất chán ghét cảm giác lúc nào cũng phải đề phòng xin đừng nhìn nhận ta như vị quân vương thổ phiên không có giang sơn kia ai đổ thần thở dài sắc mặt ngâm đen thoáng rung rẩy. đến bây giờ thổ phiên bị đại đường thống trị đã trở thành định cục không thể xoay chuyển bằng vào lực lượng yếu ớt của vương thất thổ phiên sao có thể chống lại đại thế cho nên tâm ta đã chết Ta sớm đã không còn là một người thổ phiên nữa, mà là một đường nhân bình thường. Nhưng ta thật hy vọng thổ phiên sớm ngày có thể nhập vào bản đồ đại đường. Bởi vì đối với những người dân thổ phiên kham khổ mà nói, là phúc thì không phải là họa. Đỗ thần bước về phía trước một bước, quận vương tiến hành tân chính, đỗ thần sớm đã nghĩ kỹ. Nếu thiên hạ không phải là thiên hạ của hoàng thất đại đường, vậy thổ phiên sao có thể là của vương thất thổ phiên? Nếu Tây Vực có thể gia nhập bản đồ đại đường, thổ phiên sao lại không thể? Trong lòng đổ thần chỉ có một kỳ vọng, đại đường có thể đối xử bình đẳng, chân chính thực hiện đại trị thiên hạ dung hợp dân tộc, trong tân chính của quận vương, quận vương lo lắng đổ thần xuất thân là thổ phiên dị tộc. Kỳ thật, chân chính luận bàn thì năm đó văn thành công chúa nhập phiên, thổ phiên vương thất ta cũng chảy xuôi máu của hoàng thất đại đường. Mà nhìn tổng thể quyền quý đại đường, ca thư hạng, cao tiên sinh, phu mông linh đại nhân cũng đều xuất thân mang di hà cớ gì bọn họ có thể làm quan đại đường mà ta lại không thể đỗ thần sắc mặt đỏ bừng đứng dậy nếu như ta không đoán sai quận vương đang chuẩn bị chinh phạt thổ phiên chuyện thổ phiên thống nhập triều đình chỉ là việc sớm muộn quận vương cần gì phải lo lắng nghi ngờ đỗ mổ có lòng phản trắc đỗ thần cười rộ lên nếu quận vương đã buông tha hoàng vị quận vương hà cớ gì không tin đỗ mổ thật tâm vứt bỏ thổ phiên vương vị đỗ mổ chỉ muốn an an bình bình sống nốt quãng đời còn lại ở đại đường như một người bình thường lấy vợ sinh con yêu cầu đó là quá phận sao chẳng lẽ chỉ bởi vì tiêu nguyệt là tỉ tỉ của tiêu quận vương tiêu duệ im lặng thật lâu đột nhiên thở dài ta không nói gì cả nhưng ngươi phải biết ta chỉ có một người tỉ tỉ này mà thôi ta sẽ không can thiệp vào lựa chọn của nàng nhưng ta không muốn nhìn thấy nàng bị bất kỳ tổn thương gì chỉ cần ta còn sống Hy vọng ngươi có thể làm như ngươi đã nói. Mang đến hạnh phúc cho tỉ tỉ của ta mà không phải những thứ khác ta sẽ làm. Đỗ thần nhẹ nhàng nói, chậm rãi đi tới căn phòng kia. Tiêu Nguyệt đã chậm rãi đi tới. Tiêu Duệ khẽ thở dài, nhìn Tiêu Nguyệt nhu hòa rồi rời đi. Ngày lại ngày trôi qua, kỳ thi đầu tiên từ khi Lý Kỳ Đăng cơ thuận lợi kết thúc. Mà đỗ thần như ý nguyện đăng khoa. Một tháng sau đổ thần nhậm mênh làm thất phẩm tiểu lại chủ quản thuế ruộng trong chính vụ viện Lạc Dương. Mà cùng lúc này tiêu gia tổ chức một buổi hôn lễ vô cùng đơn giản kín đáo giữa hắn và tiêu nguyệt. Ngày thứ ba sau tân hôn, vợ chồng hai người mang theo tùy tùng đến Lạc Dương nhậm mệnh. Tiễn đưa vợ chồng tiêu nguyệt xong, tiêu duệ lại gặp phải một lựa chọn quan trọng. Làm thế nào để an trí Lý Long Cơ, dù sao Lý Long Cơ cũng là cha đẻ của Lý Nghi và Lý Kỳ. Trên danh nghĩa vẫn là Thái Thượng Hoàng Đại Đường, tuy rằng đã thoái vị. Mặc dù lần trước gặp phải một trận đã kích rất lớn nhưng sợ rằng ai cũng hiểu được, ngọn lửa muốn khôi phục lại như cũ của Thái Thượng Hoàng vẫn chưa tắt hẳn. Nếu để Lý Long Cơ tiếp tục ở lại hậu cung, không chỉ Tiêu Duệ mà ngay cả Tân Hoàng Lý Kỳ cũng không yên lòng. Trong ngự thư phòng, Lý Kỳ và Tiêu Duệ còn có chương cựu Kim Quỳnh và Bùi Khoan. Bốn người bí mật thương thảo đã rất lâu nhưng vẫn chưa đưa ra được phương án nào thỏa đáng. Mấy ngày nay Lý Kỳ đã bắt đầu thích ứng không còn bài xích tân chính như trước kia nữa, chậm rãi bắt đầu thừa nhận. Mà trên thực tế, hắn lo lắng chẳng qua chỉ là quyền của Tiêu Duệ. Nhưng thấy Tiêu Duệ không có chân chính nhúng tay vào triều đình quản lý đại quyền, mà rơi vào chính vụ viện, giám sát viện, từng bước từng bước thi hành tân chính. Đại đường ngày một tân thịnh. Quốc khố cũng dần dần trở nên sung túc, đại đường chậm rãi từ già yếu chuyển sang thịnh thế bừng bừng sinh cơ. Lý Kỳ trong lòng cũng cảm thấy an tâm không ít. Đương nhiên, biết đại thế mở rộng tân chính là không thể ngăn cản, Lý Kỳ cũng không thể không thuận theo tình thế. Sau khi tân chính mở rộng, triều đình tân chính một lần nữa ban bố pháp lệnh dày đặc, mà mỗi một hạng mục đều liên quan đến sự phồn vinh của dân sinh đại đường, hoàn toàn không có tư tâm của đám người tiêu vệ hay là chương cựu kim quỳnh. Hợp dân tâm dân ý, làm một vị hoàng đế như hắn nếu tiếp tục ngoan cố, đối với ai cũng không có lợi. Tân chính thi hành đến lúc này, đại đường mặc dù không đến mức thoát thai hoàng cốt xong tất cả đã lên xe tốc hành. Ví dụ thương nghiệp, không còn bị xem là nghề hèn kém nữa, ví dụ như nông canh, ví dụ như quân bị khí giới đều phát triển theo hướng tốt đẹp. Rất nhanh. Trước mắt, ít nhất có hai quần thể ủng hộ tân chính, một là thương nhân đại đường. Những người có tác dụng quyết định đối với sự phát triển của nền kinh tế đại đường. Đám thương nhân được điều động nâng cao tính tích cực làm ăn càng lúc càng mạnh. Thương nghiệp phát triển, thuế thu nhập từ việc buôn bán trám đầy quốc khố. Triều Đình dùng phần lớn tiền tài đầu tư vào rất nhiều lĩnh vực làm lớn mạnh đất nước và quân đội. Còn lại là vô số nông dân. Là quần thể nông dân một lần nữa được giao đất, nhờ có tân chính mà có được phần đất của riêng mình. Theo thời gian trôi qua sẽ phát huy giá trị vô cùng lớn lao đối với sự phục hưng phát triển của đại đường. Có hai quần thể lớn này ủng hộ, Tân chính đã không thể quay đầu. Còn một sự biến hóa rõ rệt nữa đó là hiệu suất làm việc của triều đình đề thăng trên diện rộng. Dưới sự cứng rắn kiên quyết của đám người chương cựu kim quỳnh, Tân chính được thi hành, thay đổi tác phong làm việc của đám quan lại, lại có thêm giám sát viện với chức năng giám sát và đôn đốc. Các quan lại không thể không dành trọn 10 phần tinh thần để xử lý quốc sự và chính vụ. Thanh âm bất hòa duy nhất đó chính là tiếng phản đối của đám quyền quý đại đường. Bởi vì lợi ích của quý tộc bị bình dân chia cắt đi một phần. Điều này đương nhiên là khiến cho đám người đó đau lòng rồi. Chẳng qua đối mặt với chính sách cứng rắn và thủ đoạn mạnh mẽ của triều đình, cùng với cơn sống triều hạnh phúc của dân chúng, bọn họ tự như châu chấu sau thu đã không còn làm gì được nữa. Cũng may tân chính không hoàn toàn cướp đoạt đi đặc quyền của đám quý tộc, mà chỉ cắt giảm đi tương đối mà thôi. Tóm lại vẫn còn nằm trong phạm vi thừa nhận của đám quý tộc, cũng không dẫn đến sự phản ngược quá lớn từ phía bọn họ. Mặc dù đám quý tộc nhượng bộ lợi ích không phải rất lớn nhưng tập hợp lại cũng là một chiếc bánh ngọt khổng lồ. Đây là chính là phương hướng tiêu duệ muốn thông qua. Hắn hiểu rằng, ở thời đại này thi hành tân chính, muốn cướp đoạt hoàn toàn đặc quyền của quý tộc là mơ mộng hão huyền chỉ có thể từng bước từng bước thay đổi hiện tại hắn có thể làm cũng chỉ là mở một khúc dạo đầu mà thôi còn tương lai như thế nào thì chỉ có thể dựa vào sự cố gắng của người đời sau thấy tiêu duệ thủy chung bảo trì trầm mặc lý kỳ không khỏi bực bội tiêu quận vương ngài cho là tiêu duệ đột nhiên xoay người lại hắn lúc này mới rời khỏi hiệu quả tốt đẹp ban đầu do tân chính tạo ra Cũng không trách hắn hưng phấn, Tết nguyên tiêu qua đi, triều đình tuyên bố lệnh khai hoang, phạm là núi rừng vô chủ, căn cứ vào nguyên tắc người nào khai hoang thì người đó được lợi, điều động được rất nhiều nông dân tích cực tham gia. Không nói những nơi khác, chỉ riêng ngoại thành trường An, nguyên bản là đầy cỏ dại, hiện đã được nông dân tràn đầy nhiệt tình khai khẩn, trồng lên lương thực và rau xanh. Hoàng thượng Tiêu duệ khẽ cười, thần cho rằng có lẽ Thái thượng hoàng nên đến yên là cốc dưỡng lão đi lý kỳ mắt sáng ngời đột nhiên đứng dậy vỗ bàn nói rất tốt trẫm sớm đã muốn đến đó yên la cốc thanh u đạm nhã lại có rất nhiều cung thất của ngọc chân hoàng cô lưu lại quả thực là nơi tốt cho thái thượng hoàng dưỡng lão chương cừu kim quỳnh âm thầm thở dài trong lòng thầm nhũ để thái thượng hoàng đến yên la cốc cũng chỉ có tiêu duệ mới có thể nghĩ ra ngọc chân chết trong tay lý long cơ để lão đến yên la cốc chẳng phải là Chương cừu Kim Quỳnh liếc nhìn tiêu duệ một cái. Thở dài nói, Hoàng thượng, cũng được, chỉ là thần lo lắng Thái Thượng Hoàng không chịu rời giá đến Yên La Cốc. Lý Kỳ nhướng mày khoát tay, để trẩm đi nói với Thái Thượng Hoàng. Trẩm nghĩ Thái Thượng Hoàng sẽ đồng ý. Vượt ngoài ý liệu của đám người tiêu duệ, Lý Long Cơ không có bất kỳ kháng cự nào. Ba ngày sau triều đình cử hành một nghi thức ngắn gọn. Thái Thượng Hoàng mang theo hơn trăm cung nữ Thái Giám và hộ vệ lặng lẽ ra khỏi thành trường An Di Giá đến Yên La Cốc. Cung thất bị phế hư vứt bỏ ở Yên La Cốc trốt cuộc nghênh đón tân chủ nhân của nó, Đại đường Thái Thượng Hoàng Lý Long Cơ. Mà Yên La Cốc ngay lập tức bị triều đình Đại đường hóa thành vùng cấm. Lý tự nghiệp chuyên môn an bại mấy trăm võ lâm quân trú đóng bên ngoài cốc, sung làm hộ quân Thái Thượng Hoàng. Trong cái nhìn của bách tính Đại đường, thái thượng hoàng một lòng đến yên la cốc ẩn cư tu hành còn đối với văn võ triều đình và đám quyền quý mà nói ai cũng hiểu được thái thượng hoàng bị hoàng đế và tiêu duệ giam lỏng từ nay về sau hoàn toàn rời khỏi tầm nhìn đại đường chẳng qua đối với người đường bây giờ mà nói thái thượng hoàng lý long cơ tồn tại hay không đã không còn quan trọng nữa điều bọn họ quan tâm nhất đó là cuộc sống tương lai của chính mình có thể tốt hơn không giàu hơn không mà thôi bên ngoài yên la cốc ánh nắng rực rỡ tiêu duệ một thân áo xanh chậm rãi đi vào trong ốc trong cốc cảnh vật vẫn như cũ thanh u như cũ thay đổi chỉ là một tòa quân doanh nho nhỏ nằm yên bên ngoài cốc phía trước một lá quân kỳ phất phần đón gió mà trong cảnh nắng xuân bên núi rừng lân cận hoặc bên sườn núi mơ hồ truyền đến tiếng ca hát vui sướng của những người nông dân khai hoang canh tác và tiếng chim sơn ca đâu đó trong lòng tiêu duệ yên lặng bình đạm hắn ngẩng đầu nhìn thấy lý long cơ đang dựa lưng vào đầu cuối hành lang dài trong cung thất yên la cốc đôi mắt đục ngầu mê mang đang nhìn về phía mình chương ba trăm năm mươi chuyện cũ mười năm đại kết cục ánh mắt của tiêu duệ và lý long cơ giao nhau trong chốc lát rồi tách ra tiêu duệ chậm rãi bước tới mà lý long cơ lại xoay người bàn tay rung rẩy dựa vào vai cao lực sĩ cúi đầu nói ông bạn già chúng ta trở về cao lực sĩ có chút do dự không khỏi liếc nhìn tiêu duệ càng lúc càng gần muốn nói lại thôi nhưng cao lực sĩ vẫn không trái lời lý long cơ chậm chậm đỡ lý long cơ dọc theo hành lang bước về phía tẩm cung thái thượng hoàng xin dừng bước người còn chưa tới nhưng tiêu duệ đã cao giọng hô lên lý long cơ bước chân vẫn không dừng lại tiếp tục đi tới tiêu duệ nhíu mày bước nhanh tới vọt qua khúc cô chắn ở trước con đường đi của lý long cơ đứng ở trước mặt lão sau đó mỉm cười không người hành lễ thần tiêu duệ bái kiến thái thượng hoàng lý long cơ thân mình thoáng run rẩy khóe miệng khẽ nhếch lên lạnh lùng nói quận vương đại nhân sao lại đến yên la cốc này thăm trẫm vậy chẳng lẽ trẫm ẩn cư sơn lâm còn không thể làm cho tiêu quận vương hài lòng mãn ý sao tiêu duệ hờ hững cười Thái thượng hoàng sao lại nói như vậy? Cảnh trí của yên là cốc thanh nhã vượt xa hoàng cùng, có thể đến đây dưỡng lão coi như là chuyện may mắn trong đời. Lý Long cơ khoát tay. Ngươi tới đây để nói mấy lời này với trẫm sao? Vậy ngươi có thể đi rồi. Trẫm rất tốt, không cần quận vương phải lo lắng. Tiêu Duệ đột nhiên thở dài. Có lẽ trong lòng thái thượng hoàng oán hận thấu xương đối với thần. Mà thần nói như thế này người ngoài nghe được hình như cũng thật dối trá. Nhưng Tiêu Duệ hôm nay đến đây quả thực là có vài câu trong lòng muốn nói với Thái Thượng Hoàng. Tiêu Duệ thoải mái nói hồn nhiên không biết Lý Long Cơ sắc mặt càng lúc càng âm trầm. Tiêu Duệ nói gì Lý Long Cơ một câu cũng nghe không lọt. Hoặc là nói, lão căn bản là không muốn nghe. Trong cái nhìn của Lý Long Cơ, vô luận là Tiêu Duệ khu môi múa mép như thế nào đi nữa cũng không thể thay đổi sự thực cướp đoạt chính quyền. Chỉ là Tiêu Duệ lấy tay che trời, từ trên xuống dưới đảo Điên Giang Sơn Vương Triều Lý Đường. Chuyện đã đến nước này còn nói cái gì là thả quyền, quả thực là thiên đại chê cười mà. Tiêu Duệ lắc đầu. Mặc kệ Thái Thượng Hoàng có tin hay không, lời của Tiêu Duệ đã nói hết. Cáo từ. Xin Thái Thượng Hoàng bảo trọng thân thể. Đứng lại. Trong lòng trẫm có lời vẫn muốn hỏi ngươi. trẫm tự hỏi đối với nhà ngươi không bạc. Thậm chí không ngại điều tiếng thiên hạ gã nghi nhi cho ngươi. Nhưng ngươi, vì sao phải đoạt đi giang sơn của trẫm? Lý Long Cơ phẫn uất tuôn ra một câu. Tiêu Duệ từ từ xoay người lại, không người hành lễ. Tiêu Duệ không có sáng đường. Còn như nói tất cả việc làm của Tiêu Mổ là thị là phi tương lai tự có công luận. Tiêu Mổ lần này không nói lời thừa thải nữa. Chuyện cho đến bây giờ Tiêu Mổ cũng có một lời muốn nói với Thái Thượng Hoàng. Tiêu mổ tự vấn không phải là kẻ đại công vô tư lo cho nước lo cho dân. Tất cả những việc ta làm hôm nay đều là bởi vì không có cảm giác an toàn. Ta sợ thái thượng hoàng, mưa gió thất thường cướp đoạt đi vinh hoa phú quý của tiêu gia. Lo sợ thái thượng hoàng sẽ đoạt đi nữ nhân của ta. Vì bảo vệ tất cả những gì tiêu gia đang có, ta nhất định phải có quyền lực. Cho nên ta tính toán mượn phản loạn Lý Tông ủng hộ thái tử đăng vương vị, bức thái thượng hoàng thối vị. Mà đến bây giờ, ta phải vì tôn nhi hậu đại mà lo lắng, vì tránh lịch sử số mệnh có mới nới cũ, trong tình trong lý ta không thể không thi hành tân chính. Tiêu Duệ Thản nhiên cười nói, cuối cùng sử dụng vài câu nói kết thúc ý của mình. Ta rốt cuộc cũng là một kẻ ích kỷ, nhưng ta đồng thời cũng suy nghĩ làm một chút chuyện cho bách tính đại đường. Mà sự thật ta không phải là kẻ mê luyến quyền lực. Ta thích cuộc sống tiêu diêu tự tại vì tương lai ta nhất định phải nắm quyền to trong triều đình đại đường về điểm này thái thượng hoàng không ngại tỉnh dưỡng thân thể cho tốt mở mắt ra nhìn đi ngươi thật lòng với trẫm sao lời này của tiêu duệ lý long cơ căn bản là không thể hiểu được lão như cũ phẫn uất hét lên tiêu mổ đích xác có lỗi với thượng hoàng nhưng tiêu mổ có lỗi với chỉ một mình thượng hoàng mà không có lỗi với vạn người bên dưới Tiêu mổ đành phải lựa chọn người trong thiên hạ mà vứt bỏ Thái Thượng Hoàng. Tiêu Duệ bước chân không dừng lại cười lạnh một tiếng. Xin Thái Thượng Hoàng tự hỏi lòng mình xem, Thái Thượng Hoàng thật lòng với ai? Ngoại trừ bản thân ra, vô luận là thần dân trong thiên hạ, văn võ toàn triều, hay là hoàng tử và hoàng nữ của Thái Thượng Hoàng, Thái Thượng Hoàng đã bao giờ bộc lộ ra lấy một tia chân tình nào chưa? Vì quyền lực của mình, Thái Thượng Hoàng có thể hy sinh hết tất cả mọi người. Bao gồm cả nữ nhi của mình Mà tiêu mổ lại có thể vì thân nhân mà buông tha hết tất cả Đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa Thái Thượng Hoàng và tiêu duệ. Tiêu Duệ nhanh ngang rời đi, lý long cơ cơ mặt trung rảy Trước mắt mê loạn nhìn theo thân ảnh phiêu dật của người trẻ tuổi càng lúc càng xa Từng là hoàng đế đại đường oai phong một cõi hiện tại đã hiểu rõ Bản thân hoàn toàn rời khỏi tầm nhìn của đại đường ngoại trừ sống nơi rùng rú này suốt quãng đời còn lại thì không có sự lựa chọn nào khác cao lực sĩ lo lắng liếc nhìn lý long cơ một cái lại đỡ thân hình đang run rẩy của lý long cơ cẩn thân nói thái thượng hoàng để nô tài đỡ người hồi cung nghỉ ngơi lý long cơ im lặng nhìn khuôn mặt già nua đầy nếp nhắn của cao lực sĩ trong lòng chua xót cảm thán buồn bã nói đi thôi chúng ta trở về ông bạn già hiện tại chỉ có ngươi mới có vài phần thật lòng với trẫm Khi trở lại thành, tiêu duệ không ngồi xe ngựa mà chậm rãi đi bộ trở về. Hộ vệ và tùy tùng của hắn không ai dám hỏi, chỉ thành thành thật thật dắt người chậm rãi đi theo phía sau. Lúc này đã cuối xuân, trời đất sinh cơ giàu dạc, gió êm dịu quất vào mặt, trong không khí mùi hương hoa nhàn nhạt. Cảnh trí xung quanh tất cả khiến cho người ta vui vẻ thoải mái. Hai bên đường người đến kẻ đi vội vàng, mà vô luận là thương nhân hay nông dân mặc dù qua lại vội vàng nhưng trên mặt đều mang vẻ hạnh phúc vui vẻ đó hiển nhiên là một loại cảm giác cuộc sống no đủ tiêu duệ chậm rãi đi tới ngẫu nhiên mỉm cười với người qua đường thản nhiên chào hỏi dọc theo đường đi hắn nhớ lại lịch trình mấy năm nay kể từ khi hắn xuyên việt đến thời đại này mưa mưa gió gió hỉ nộ ái ố tất cả như một bộ phim quay chậm chiếu trong đầu hắn từ một kẻ xuyên việt không hòa nhập với thời đại này Đến lúc này đã hoàn toàn dung nhập là một thành viên trong xã hội Con đường hắn đã đi kỳ thật không khác người bình thường là bao nhiêu Mãi cho đến bây giờ hắn mới ngạc nhiên phát hiện ra Hắn đã không thể dứt bỏ cái thời đại này Cảm giác trở về đã bám chặt sâu trong lòng hắn Không biết từ khi nào hắn đã lột bỏ thân phận kẻ xuyên việc chói mắt Hắn chỉ là một người dân đường triều Cũng giống như bất kỳ người dân nào khác đang lui tới trên đường kia Hắn thuộc thời đại này mà không phải kẻ đến từ tương lai Tiêu Ngọc và Tiêu tìm một đôi nữ nhi như Ngọc, Lý Nhi đoàn trang quý phái, Dương Ngọc hoàng am hiểu lòng người dịu dàng động lòng người, Lý Đằng không tin quái điêu ngoa, chương cừu Liên Nhi đầy đủ vẻ đẹp nữ tính cực kỳ truyền thống, Tú Nhi ôn nhu, Dương Lan xinh đẹp, nữ vương A đại nơi tay vực xa xôi, Ngọc chân quyến rũ giả tử trọng sinh. Những gương mặt thân thiết khiến hắn động tâm và cảm nhận tình thâm theo thứ tự hiện lên trước mắt hắn. Trong lúc nhất thời làm Tiêu Duệ cảm thấy vô cùng ấm áp. Trong mấy năm nay thu hoạch lớn nhất của hắn không phải là quyền, không phải tiền bạc, cũng không phải thanh danh mà là các nàng, là các nàng khiến cho hắn có cảm giác trở về đối với thời đại này. Tất cả lực lượng và phương hướng trong cuộc đời hắn đều là vì sự an toàn và hạnh phúc của các nàng. Tiêu Duệ toàn thân ấm áp, nếu như không phải đang ở trên đường, hắn lập tức muốn ông lấy các nàng ôn nhu mà ngủ. Tiêu Duệ rốt cuộc bước đến cánh cổng lớn tiêu gia, khi đi qua người bảo vệ cửa. Tiêu Duệ không ngờ phá lệ vỗ vỗ bả vai người bảo vệ, mỉm cười ân cần hỏi thăm một tiếng, mà trong vẻ ngạc nhiên trận mắt há hốc miệng của người bảo vệ hắn bước vào bên trong. Trong sân dưới bóng hoè cao lớn tráng kiện, Tiêu Duệ trầm mặt thật lâu, ánh mắt nhìn bầu trời. Một hồi sau hắn đưa ra một quyết định, hắn quyết tâm đối diện với nữ nhân của mình, lấy xuống tấm mặt nạ của mình, kể cho các nàng nghe chuyện cũ của mình cho tới bây giờ các nàng ấy vì mình mà làm rất nhiều việc còn bản thân thủy chung mang mặt nạ sống với các nàng điều này đối với bọn họ mà nói rất không công bằng hoặc giả biết những điều này các nàng sẽ minh bạch tất cả những việc làm ngày hôm nay của tiêu duệ tiêu duệ ngẩng đầu nhìn tiêu hổ thần sắc cung kính đứng hầu bên cạnh thần sắc hòa hoãn trở lại nhẹ nhàng nói với tiểu hổ một lát nữa đi tới phòng thu chi lấy tiền phát cho người trong phủ những ngày này mọi người khổ cực cả rồi ta vô cùng cám ơn tiêu hổ giật mình kinh ngạc vội vã xua tay vương gia lương bổng của hạ nhân trong phủ ở trường an đã rất cao hơn nữa vương gia và các vị phu nhân đối đãi với chúng tiểu nhân rất tốt việc này tiêu duệ cười ha hả phất tay nói không sao không sao ngươi đi lĩnh tiền đi xem như là một chút tâm ý của ta đối với mọi người đúng rồi tiêu hổ ngươi đi thông báo cho tú nhi Để Tú Nhi báo với các vị phu nhân, để bọn họ đến thư phòng của ta một chuyến. Tiêu hổ ngẩn người, mặc dù hôm nay vương gia có chút kỳ lạ nhưng vẫn cung kính lĩnh mệnh rời đi. Tiêu Duệ yên lặng ngồi trong thư phòng. Lý Nhi tứ nữ cười nói trước sau bước vào trong thư phòng, thấy Tiêu Duệ thần sắc có chút kỳ lạ, không khỏi ngẩn người. Cho rằng đã xảy ra chuyện lớn gì đó, đều thu lại vẻ tươi cười. Lần lượt ngồi xuống xung quanh Tiêu Duệ. Tiêu Duệ ánh mắt lấp loáng lướt qua thân người bốn nàng. Lý Nhi kinh ngạc, Tiêu Duệ lúc này mang đến cho nàng cảm giác rất cổ quái, vô luận là biểu tình của hắn hay là ánh mắt của hắn. Vẫn là Lý Đăng không nhìn không được thấp giọng hỏi. Tiêu Lan, chàng gọi tỉ mùi bọn muội đến thư phòng là có chuyện gì vậy? Tiêu Duệ đột nhiên thở dài, chậm rãi đặt chén trà trong tay xuống. Nhi Nhi, Ngọc Hoàng, Liên Nhi, Không Nhi, các nàng đều là người mà ta vô cùng yêu quý hôm nay có mấy lời ta muốn nói với các nàng tiêu duệ không cho các nàng thời gian điều chỉnh lại hắn ngồi ở đó nhẹ nhàng nói kể lại cuộc sống kiếp trước của hắn rất nhiều tang thương biến cố từ thời đường của trung quốc rồi từng bước từng bước vào chủ nghĩa xã hội thậm chí còn kể lại tình cảnh thê lương của dương quý phi và đường minh hoàng trong nguyên bản lịch sử từng màn từng màn kể ra hoàn toàn không biết các nàng kinh sợ ngay người như tượng gỗ vẻ mặt đờ đẫn nếu không phải hiểu rõ về tính tình của tiêu duệ tứ nữ khẳng định cho rằng tiêu duệ đang kể chuyện xưa giống như trước kia hắn viết cuốn tây du ký vậy nhưng tiêu duệ từ đầu đến cuối không có vẻ đùa giỡn lại nghe tiêu duệ nói có đạo lý rõ ràng tứ nữ mới giật mình phát hiện hắn không phải đang nói đùa trượng phu của mình không ngờ là kẻ xuyên việt đến từ thế giới tương lai hơn một ngàn năm sau máy bay đại pháo thuyền chiến bom nguyên tử ngoài đại đường còn có tống nguyên minh còn có dương ngọc hoàng không ngờ vốn là vợ của lý dục sau này lại trở thành quý phi của lý long cơ tất cả những điều này khiến cho tứ nữ chấn động không thôi lý nghi nhìn về phía dương ngọc hoàng vẻ mặt rõ ràng đã xảy ra biến hóa nhưng dương ngọc hoàng vẫn còn ở trong trạng thái mơ hồ điều này sao có thể bốn nàng đưa mắt nhìn nhau lý nghi chậm rãi đứng dậy lắc đầu tử trường Chàng vĩnh viễn là tử trường phu quân của tỉ mụi bọn thiếp. Còn như những chuyện này cứ coi như chàng kể cho chúng thiếp một câu chuyện thần thoại. Lý Nhi kéo tay Dương Ngọc Hoàng, nhị nữ xà vào lòng hắn, buồn bã nói. Chúng thiếp còn có đám nhỏ của chúng thiếp vĩnh viễn đều thuộc về chàng, chàng cũng vĩnh viễn thuộc về chúng thiếp. Tử trường, cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là. Chương cừu liên nhi bên cạnh cũng dịu dàng đi tới tựa vào vai hắn. Lý Đặng không thần sắc cũng trở nên vô cùng ôn nhu cũng đi tới. Tiêu Duệ kể chuyện này tứ nữ không thể nói là không tin, cũng không thể nói là tin tưởng. Hoặc là nói, xuất phát từ tình yêu sâu đậm với phu quân mình mà không biết sự đáng sợ của chuyện này. Các nàng không hẹn mà cùng lựa chọn lãng quên. Các nàng thà nắm chặt hiện tại cũng không muốn biết những chuyện tương lai kia. Mà điều này mới là quan trọng nhất. Tiêu Duệ thở dài thật sâu, bất luận như thế nào trong lòng hắn nút thắt lớn nhất rốt cuộc cũng đã được cởi bỏ mặc kệ các nàng có tin hay không hắn vĩnh viễn là tiêu duệ của các nàng vĩnh viễn vợ con của tiêu duệ điều này vĩnh viễn không thay đổi tiêu duệ hôm nay nói ra việc này đơn giản là tìm một sự giải thoát cho tâm hồn mình hoặc là phá vỡ tầng cửa sổ cuối cùng hắn mới có thể chân chính dung nhập vào thời đại này thời gian thấm thoát nhoáng cái đã mười năm mười năm này đại đường biến chuyển theo từng ngày Không chỉ quốc lực dần dần cường thịnh, dần sinh giàu có, đồng đúc, ngay cả tranh giới bản đồ cũng mở rộng hơn rất nhiều. Đại đường Mùa Hạ Năm Tân Chính Thứ Ba Đại đường tỉnh Nang quận Vương Quân Kỵ Đại Nguyên soái Tiêu Duệ dẫn 10 vạn quân chinh phạt thổ phiên. Ba năm sau thổ phiên nữ vương dẫn theo thổ phiên vương thất cùng toàn bộ đất đai thổ phiên quy về đại đường. Đại đường triều đình trù hoạch phương hướng cho thổ phiên, từ đó thổ phiên trở thành một vùng hành chính thuộc sự quản lý trực tiếp của đại đường năm thứ tư tân chính đại đường lấy lý tự nghiệp thống suất năm vạn thổ phiên nam hạ viễn chinh tây nam Mang di cuối năm tân chính thứ năm phiên quốc hai mươi ba di toàn bộ quy về đại đường triều đình đại đường thiết đặt nha môn tại tây nam Mang di trú đóng một vạn quân uy nhiếp chư mang mùa hạ năm tân chính thứ tư lý quang bật dẫn ba vạn quân vượt qua thông lĩnh một đường tây bắc thống nhất chư hồ mùa thu năm tân chính thứ năm Lý Quang Bật mang theo Hồ Vương làm con tin hồi kinh. Cùng năm đó, đại đường tại Tân Đường thành lập Tân Đường Đạo Đô Đốc Phủ, trú quân lên đến 2 vạn. Đầu năm Tân Chính Thứ Sáu, đại đường 10 vạn di dân về phía Tây Đạt Tạp. Di 6 vạn dân đến vùng Thổ Hỏa La của Đại Uyển phía Tây Bắc. Cuối năm Tân Chính Thứ Sáu, Tiêu Duệ dẫn quân Khải Hoàng trở về. Đầu năm Thứ Bảy, Tiêu Duệ một lần nữa xuất quân đi lũng hữu Bắc Thường. Dưới gót sắc của đại quân. Chưa mang phương Bắc và các bộ tộc người đột quyết toàn bộ quy hàng. Đầu năm thứ 8, đại đường kiến lập An Bắc thành tại Hòa Lâm Tạp Nhĩ. Thiết lập con đường An Bắc, đưa đại bộ phận quân mã trước đó đóng ở Lũng Hữu và Hà Đông Tiến vào trú đóng ở Hòa Lâm Tạp Nhĩ. Lấy quân đội quản lý, từng bước thiết lập hành chính tư pháp các ti hào Nha môn, chính thức đưa đại mạc và thảo nguyên phương Bắc vào quản lý thực chất. Cùng năm, Liêu Đông Chư Hồ chủ động xưng thần cống nạp. Đại đường tại Liêu Đông thiết lập Liêu Đông Đô Đốc Phủ, đóng binh 3 vạn. Đến tận lúc này, bản đồ đại đường đã mở rộng rất lớn, mà biên cảnh cũng từ lũng hữu Hà Đông Cam Lương mở rộng kéo dài ra bên ngoài, tự nhiên cũng tăng thêm quân đội trấn thủ. Vô luận là Chư Hồ Phương Bắc, Thông lĩnh Chư Hồ Tây Bắc hay là Tây Nam Mang Di, dưới lực lượng quân sự hùng hậu chấn nhiếp một thời gian sau sẽ phải thay đổi. 6 năm thời gian tiêu duệ thống lĩnh đại quân đại đường trang bị hỏa khí và hỏa pháo tiên tiến nam chinh bắt chiến mở rộng bờ cõi quân uy đại đường thanh danh lan xa hôm nay đại đường phồn thịnh trước nay chưa từng có nhưng tiêu duệ vẫn chưa ngừng bước chân chinh phạt đầu năm tân chính thứ chín hắn lại dẫn mười vạn quân xuất phát từ trường an đi qua liêu đông đánh vào triều đình cao lệ triều tiên bằng vào uy danh hiển hách và thủ đoạn lôi đình mùa thu năm thứ chín Cao Lệ Tân La hoàn toàn nhập về Đại Đường, mà không lâu sau ca thư hàng dẫn hai hạm đội vượt biển công chiếm hải đảo Nhật Bản. Trường An, gió thu mát mẻ, ánh nắng vàng rực. tân chính năm thứ 10, Trường An sớm đã không còn là Trường An năm đó. Trước kia bên ngoài Trường An còn hoang dã, mà hiện nay đã xây lên tường thành hùng vĩ, ngoài thành mở rộng gần như gấp đôi. Từ trong cửa thành rộng lớn tuôn ra dòng người có cả hồ cả hán, hai bên đường người chen chúc Mà trên tường thành, hoàng đế đại đường Lý Kỳ dẫn theo đại thần quốc vụ viện, giám sát viện đứng đó nhìn về phía đông bắc. Cuối con đường mơ hồ truyền đến tiếng vó ngựa ầm ầm như sắm dậy, bụi đường bốc lên tựa như một đầu hoàng long. Đám người lập tức trở nên ồn ào hưng phấn. Đại quân đại đường viễn chinh cao lệ tân la và hải chinh hôm nay khải hoàng trở về. Phóng tầm mắt nhìn nhóm tướng sĩ khô ngô áo giáp đen xì hiên ngang ngồi trên lưng ngựa hoặc cầm trong tay mạch đao trường thương bước đi chỉnh tề nghiêm trang tiến tới quân kỳ phần phật trong gió quân uy khiếp người rung trời mà trong giữa đội ngũ quân mã còn có vài cỗ xe pháo ngâm đen bóng loáng lý kỳ hưng phấn thoát khỏi đám hộ vệ vây quanh dẫn đầu xông ra ngoài thành tỷ phu mấy năm nay tân chính gia tăng cùng thực lực trong nước cường thịnh tiêu duệ dẫn quân nam chinh bắc chiến quốc lực và quốc uy đại đường trải qua thời kỳ mạnh mẽ nhất Làm hoàng đế đại đường, trong lòng Lý Kỳ cảm thấy vinh quang và tự hào. Thành tựu như vậy cho dù thái thượng hoàng lý long cơ, cho dù thái tông hoàng đế xa xa cũng không được như vậy. Hoàng thượng Tiêu duệ phong trần mệt mỏi, nhưng trên người rất sạch sẽ, hắn xoay người nhảy xuống ngựa, trên khuôn mặt càng thêm thành thục và kiên nghị hiện lên nụ cười thản nhiên ngạo nghễ Tiêu duệ phất tay áo, ca thư hàng phất quân kỳ trong tay, sĩ tốt đại đường cung kính cung thân đồng thanh hô. Bái kiến hoàng thượng Trong nháy mắt, tiếng hô của đám sĩ tốt đè xuống tiếng ồn ào huyên náo của người xem, bầu không khí trở nên ngưng trọng và trang nghiêm. Lý kỳ khoát tay áo Chư vị tướng sĩ bình thân, các ngươi đều là anh hùng, công thần của đại đường. trẫm đã cho bày đặt yến mừng công, trẫm hôm nay cùng chư vị nâng ly, không say không về. Trước cửa tiêu gia Thiếu niên anh Tuấn tiêu tiệm, thiếu nữ thanh tú tiêu ngọc đứng ở trước cửa. Mà trên tay mỗi người đều bế hai ấu nam và ấu nữ như ngọc tạc. Xe ngựa của tiêu duệ ầm ầm mà đến, thiếu niên và thiếu nữ vui vẻ mang theo bốn đệ mùi của mình lao tới, trong miệng hô. Phụ thân Nương theo tiếng hô ầm ỉ của sáu đứa nhỏ, từ cửa lớn tiêu gia chạy ra đám nướng tử, Lý Nhi, Dương Ngọc Hoàng. Lý Đăng Không, Chương cừu Liên Nhi, A Đại, Tú Nhi. Các nàng dưới sự hầu hạ của thị nữ chậm rãi bước xuống bậc thang đi về phía tiêu duệ, trong mắt lệ quan ẩn hiện. Tiêu duệ ông lấy đứa con nhỏ nhất tiêu mông cùng những người khác đi về phía bước, đôi mắt ửng đỏ thấp giọng hô. "Nghi nhi, ngọc nhi. Mười ngày sau. Hoàng cung. Chương cừu Kim Quỳnh và Bùi Khoan sống vai nhau đi trên đường mòn dẫn vào cung, sắc mặt có chút cổ quái. Trong ngự thư phòng, Lý Kỳ đang xem một quyển sách giải trí, theo quốc lực cường thịnh. Kinh thế càng lúc càng phát triển, văn hóa cũng càng thêm phồn vinh. Các loại ấn phẩm như nấm mọc lên sau mưa xuất hiện trên thị trường. Hoàng thượng, thần chương cựu kim quỳnh, bùi khoan, bái kiến hoàng thượng. Chương cựu kim quỳnh và bùi khoan cúi người hành lễ. Hôm nay đại đường đã bãi bỏ lễ quỳ lạy, gặp mặt quân chủ chỉ cần không người hành lễ. À, hai vị ái khanh, sao lại rảnh rỗi tới gặp trẫm thế này? Lý kỳ cười dài nói. Bẩm Hoàng thượng, tỉnh nang quận vương quân kỵ đại nguyên soái tiêu Duệ đưa đơn từ chức. Mời Hoàng thượng ngự lãm. Chương cựu kim quỳnh thở dài nói. Lý kỳ chấn động toàn thân, kinh ngạc nói. Sao có thể? Tiêu quận vương đối với đại đường công cao cái thể. Chuyện này sao có thể? Hoàng thượng, tiêu quận vương nói, hiện tại đại đường thống nhất, tầng chính đã có hiệu quả, quân cơ viện đã không cần phải tồn tại nữa bởi vậy quân cơ viện lập tức nhập vào quảng hạc của chính vụ viện lúc này tiêu quận vương đã dẫn cả gia đình rời khỏi trường an du lịch thiên hạ chương cừu kim quỳnh thấp giọng nói trong mắt một tia tiết hận chợt lóe rồi biến mất lý kỳ sắc mặt đỏ ửng rồi lập tức tái nhợt tỷ phu đã thực hiện lời hứa ban đầu với trẩm lý kỳ lẩm bẩm tự nói chậm rãi ngẩng đầu lên trầm ngâm một lát rồi nói tiêu quận vương có công với đại đường như vậy hai vị ái khanh trẫm lấy danh nghĩa hoàng đế đại đường đề nghị ở bên ngoài thành trường an xây dựng một đền thờ công đức cho tiêu duệ sắc phong làm phủ quốc tiêu diêu vương tiêu diêu vương phủ vĩnh viễn được triều đình cung dưỡng ý các ngươi thế nào chương cừu kim quỳnh và bùi khoan không người công tích tiêu quận vương cảm động trời đất thần dân thiên hạ đều mang ơn lý kỳ gật đầu thở phào một cái đi thôi việc này các khanh đi xử lý đến lúc đó trẫm tự thân đến khánh thành đền công đức lý kỳ thần sắc thoải mái đi về phía tẩm cung vũ huệ phi nhưng vừa tới cửa cung lại ngoài ý muốn phát hiện cửa cung đóng chặt chỉ có hai cung nữ coi cửa thái hậu đâu lý kỳ nhíu mày hỏi một vị cung nữ cung kính cúi đầu nói hoàng thượng thái hậu nương nương đã xuất cung đến tiêu quận vương phủ đây là tính hàm nương nương lưu lại cho hoàng thượng trong yên la cốc Cao lực sĩ vừa mới bẩm báo tin tức tiêu dệ bỏ đi cho Lý Long Cơ, còn chưa nói xong, cũng không nghe được bất kỳ động tĩnh nào của Lý Long Cơ, cao lực sĩ cẩn thận bước về phía trước hô. Thái Thượng Hoàng Trên khuôn mặt già nua của Lý Long Cơ một mạc đỏ ứng, hơi thở đã hoàn toàn không. Cao lực sĩ sắc mặt trắng bạch quỳ rạp xuống khóc hô. Thái Thượng Hoàng, hoà, wow, Thái Thượng Hoàng băng hà rồi. Âm thanh già nua lanh lãnh trong yên la cốc quanh quẩn thật lâu không tan đi cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z com